Tân lạc y ghi đứng dậy, đi đến bên suối nước trong, ngồi xuống kéo tay háo lên liền lấy suối nước rửa mặt. Bạch y đã đi tới, đứng bên cạnh nàng, nhìn ảnh ngược nàng chiếu vào trong nước, sau đó ánh mắt tối đen lại dừng trên cổ tay nàng. Tuy rằng Ngọc Giao thiên tàm ti lúc trước trói cách ống tay háo, nhưng vẫn bị trói thành một vòng máu bầm rất lớn, ở trên cổ tay tuyết trắng non nà có vẻ phá lệ bắt mắt. Tân lạc y ghi rửa sạch xong, đứng dậy, đang muốn buông ống tay háo xuống. Badele đột nhiên đưa tay cầm tay nàng, thanh âm trầm thấp mang theo một chút tức giận, "Đau không?" "Không đau." Tần Lạc Yi cười lắc đầu, làn da nàng trắng, vết thương trên tay chỉ nhìn dọa người mà thôi, kỳ thật không đau, bằng không nàng đã sớm lấy thuốc mỡ ra bôi lên, nàng đem tay từ trong tay Bạch Đĩ Yi rút ra, lại phát hiện Bạch Đĩ Yi nắm chặt, nàng không thể rút ra. "Bạch Đĩ Yi." Nàng nhướng mày, sau đó lại dùng lực rút. "Đều bị thương thành như vậy" Như thế nào sẽ không đau? Không nên cử động. Bạch nhìn cổ tay nàng, nữ mày, sau đó nâng tay đặt lên cổ tay nàng, một đạo linh lực nhu hòa từ trong tay hắn chẳng ra, trên cổ tay nàng phút chốc trở nên nóng dược, sau một lát máu bầm trên tay liền biến mất vô tung. Tân lạc y nhịn không được khỏe mắt co rút, tốc độ chữa thương này so với hiệu quả thập nhị dai đan dược của nàng còn tốt hơn. Sao ngươi lại đến đây? Đến Hải Lý tìm hôn độn chi Nguyên sao? Về sau còn đi không? Trở lại ngồi xuống trên tảng đá, tần lạc y hơi nghiêng đầu hỏi bạch y hề. tu vi bạch y hề bí hiểm, thậm chí mỗi lần ăn hôn độn chi Nguyên, nàng đều không thể cảm giác được tu vi hắn có cường đại hơn hay không, lần này cũng giống vậy. Tìm được không ít? Thấy nàng mở miệng liền hỏi ra liên tiếp vấn đề, phượng mâu liêm diễm, trong mắt có quan tâm chân thành. Bạch y hề nở nụ cười, Hôn độn chi nguyên ở Hải Lý đã bị ta lấy hết, hiện tại không còn, đây là cho ngươi. Hắn rội tay đưa cho Tần Lạc Y Ghi một cái chữ vật giới. Tần Lạc Y tiếp nhận liền thấy, bên trong có mấy trăm viên tinh thạch đủ mọi màu sắc, còn có không ít linh thực hiếm thấy, có chút linh thực được ghi lại trong bí cập phiêu miểu tông, sinh trưởng nơi biển sâu, còn có yêu thú phẩm giai cực cao thủ hộ, so với yêu thú vương còn lợi hại hơn, không nghĩ tới cũng bị hắn tìm đến. Chứ bỏ mấy thứ này, Bên trong còn có rất nhiều yêu đan, phẩm dai đều ngoài thập dai, thậm chí có vài viên thập tứ dai yêu đan cực kỳ hiếm thấy, mà nàng có thể nhìn ra được là bởi vì thập tứ dai yêu đan màu lam, trên yêu đan có linh lực mở mịt cực kỳ khủng bố chảy xuôi. Nhìn bên trong chứa đầy đồ vật giá trị liên thành, thần lạc y đã khiếp sợ chết lặng Nàng cười hì hì trực tiếp nhận lấy. Dù sao nếu nàng không cần, bạch y sẽ trực tiếp ném đi, làm như vậy cũng quá phí phạm của trời. Bạch ý muốn hốn độn chi Nguyên, lần trước nàng cho hắn nhiều hốn độn chi Nguyên như vậy, lần này có thể thu đúng lý hợp tình. nàng nhiệt tình mời bạch lý lìa đi thông cẩm thành. Nếu đông đảo yêu thú phát động công kích từ thông cẩm thành, có bạch đi lìa ở đây, bọn họ sẽ có nhiều thêm một trợ lực cường đại. Bạch ý lì vui vẻ đồng ý. Tân Lạc y lìa biết sở giật phong, còn có hai sư huynh nói không chừng đang tìm chính mình khắp nơi, không muốn trì hoan thời gian, mang theo bạch y hướng thông cẩm thành mà đi. Thời điểm đến bạch y hề ôm nàng, chỉ nháy mắt đã đi tới nơi này, nhưng hiện tại tần lạc y tự nhiên không có khả năng để cho hắn ôm trở về, bằng không ba người kia nhìn đến sẽ phát điên. Mới vừa đi ra khê cốc, đang chuẩn bị ngự hồng mà đi, trên bầu trời đột nhiên có hai đạo thần hồng trợt lué rồi biến mất, sau đó lại nhanh chóng quay trở về, dừng trước mặt nàng. Lạc y hề cô nương, đứng xa xa nhìn giống người, Quả nhiên là ngươi ở trong này a Ngươi tới một thân ngân y dì thân hình cao lớn tuấn giật, thần thái tiêu sái, hai mắt phi dương, khuôn mặt tuấn nhã, lại anh khí bức người. Âu dương công tử. Trong lòng Tân lạc y dì dùng mình, không nghĩ tới là Âu dương linh đã nhiều năm không gặp. Đi theo phía sau hắn là thiên ngộ hòa thượng. Thiên ngộ hòa thượng cũng tươi cười đầy mặt chào hỏi nàng, có vẻ dị thường hòa ái thân thiết, giống như quan hệ bọn họ vô cùng tốt. Tần lạc y dì hề nhịn không được khỏe mắt có rút, không nghĩ tới hôm nay gặp phải tên hòa thượng này, còn đi theo bên người Âu Dương Linh lần trước chợt nghe nói, không phải đã chết sao. Âu Dương Linh còn mang theo hắn bên người làm gì? Trong lòng nghĩ hoặc, nhưng không hỏi, ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Linh một bên chào hỏi nàng xong liền không tiếp tục lên tiếng. Âu Dương Linh dương miệng trừng mắt nhìn chầm chầm bạch y dì vẻ mặt khiếp sợ kích động, một bàn tay chỉ vào bạch y dì hề, ngươi ngươi. Ngươi nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ, sau đó hắn mạnh mẽ hướng tới Bạch Di Y đi qua. Thiên mộ Hòa thượng giật mình đi theo bên người Âu Dương Linh nhiều năm, chưa từng nhìn đến bộ dáng hắn kích động khó có thể khống chế như thế, ánh mắt đều trừng lớn như vậy chẳng lẽ Bạch Di kia là cựu nhân của hắn. Lãng Yên thối lui một ít, ý bảo Tần Lạc Di Y cũng thối lui chút, miễn cho gặp va lây, cựu nhân của Âu Dương Linh tất nhiên không phải hạng người đơn giảm. Nhìn đến Âu Dương Linh như vậy, Trong lòng tần lạc ý, ý hề dùng mình, nàng nhíu mày kêu nhẹ, Âu Dương công tử. Lúc này Âu Dương Linh căn bản bất chấp để ý nàng, hai mắt vẫn đang trừng lớn vẻ mặt vô cùng kích động hùng hổ hướng tới bạch ý, ý, ý hề vật qua. Bạch ý, ý, ý lạnh mặt, mâu quang thanh lanh vẻ mặt hờ hứng nhìn hắn. Âu Dương Linh kích động hai mắt tỏa ánh sáng, nơi nào còn nửa điểm phong thái tiêu sái vừa rồi, chỉ kém không khua chân múa tay vui sướng, tiến lên muốn ôm bạch ý, ý, ý, ý, ý. Trời ạ, hiên viên ngươi còn sống. Ngươi thật sự còn sống, ta không phải đang nằm mơ đi thật tốt quá. Bất quá vì cái gì ngươi còn sống a Frank. Hắn còn chưa tới gần người Bạch Di Diệ, đã bị Bạch Di Diệ chụp một trưởng không lưu tình chút nào bay ra ngoài, tuy rằng không bị thương, lại bức lui mấy chục thức mới đứng vững thân mình. Đồng tử tân lạc Di Diệ mạnh mẽ co dù lại. Thiên mộ hòa thượng cũng chừng lớn mắt, cảm thiếu chút nữa rơi trên đất. Chẳng lẽ người tên hiên viên này... So với Âu Dương công tử còn lợi hại hơn. Tân lạc y gì lại nghĩ đến bạch ý gì mất trí nhớ. Xem ra Âu Dương Linh rõ ràng nhận thức hắn bạch ý cường đại biến thái. Âu Dương Linh này lúc trước Âu Dương Linh giúp nàng đối phó thiên ngộ hòa thượng thủ đoạn lợi hại đến cực điểm. Không nghĩ tới bị bạch ý gì một trưởng trụ bay ra ngoài. Âu Dương Linh không thể tin chừng mắt bạch ý gì. Mạnh mẽ lại vọt lại đây hướng hắn gầm nhẹ nói. Hiên viên, ngươi có ý tứ gì ý? Chúng ta nhiều năm không gặp Vừa gặp mặt ngươi liền đối xử với ta như vậy sao? Vừa gặp mặt liền hung hăng cho hắn một quyền. Ngươi nhận thức ta? Ánh mắt bạch thí gì thanh lánh nhìn hắn? Âu Dương Linh ngẩn ra, cuối cùng phát giác một chút không thích hợp, tinh quang trong mắt trợt lué ngươi không biết ta. Làm sao có thể? Hắn ta rõ ràng chính là hiên viên kỉnh, hóa thành cho hắn cũng nhận ra được. Không biết? Bạch thí gì trả lời thật sự dứt khoát. Trong mắt Âu Dương Linh có một đạo ngân quang chợt lué rồi biến mất. Lại tinh tế đánh giá bạch gì một lần nữa. Hơi thở quen thuộc, rõ ràng chính là hiên viên, hắn ta vì cái gì lại nói không biết hắn. Bất quá nhiều năm như vậy, hắn ta có thể sống lại liền đủ làm cho hắn kinh hỉ về phần vì cái gì không biết chính mình, về sau hắn có đủ là thời gian chậm rãi biết rõ ràng. Nghĩ đến trận chiến năm đó, hắn âm thầm thở dài một hơi, lập tức lại cao hứng lên. Không quan hệ, người không biết ta, ta nhận thức ngươi là được. Âu Dương Linh tươi cười đầy mặt nói tất cả trước kia, ta sẽ làm ngươi chậm rãi nhớ lại. Bạch y hơi hơi như mày, đối với nam nhân tự xưng nhận thức chính mình vẫn không có chút tấn tượng. Âu Dương Linh xoay người nhìn về phía tần lạc y gì tâm tình thập phần sung sướng hỏi, các người đang muốn đi đâu? Đi thông cẩm thành. Mâu quang tần lạc y gì hề lẻ, cười nói, bộ dáng Âu Dương Linh, dường như thật sự nhận thức bạch y gì hơn nữa hai người đều biến thái như vậy. Không biết hai người này là người bồng lai tiên đảo hay là gia tộc lãnh đời huyền thiên đại lụ. Thông cẩm thành quá nhiều người, chúng ta nhiều năm không gặp, ta cùng hiên viên cũng đã nhiều năm không gặp, đi, ta mang bọn ngươi đi địa phương tốt, đến đó chúng ta hảo hảo trò chuyện. Hắn phải nhanh chóng hỏi thăm rõ ràng tình huống hiên viên một chút, hơn nữa đồ vật kia hắn vẫn không tìm thấy, nếu có hiên viên xuất thủ, tình huống sẽ bất đồng. Tần lạc y lắc đầu cự tuyệt, Âu Dương Công Tử. Ta phải trở lại thông cẩm thành đi. Nàng không muốn để sư huynh cùng sở giật phong bọn họ lo lắng. Còn có lúc trước nàng rời đi, tuy rằng nhìn đến bọn họ không tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ, đều đuổi theo bạch y nhưng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Bạch y tự nhiên đi theo tần lạc y Âu Dương Linh thực sự không muốn đi thông cẩm thành cùng một chúng tu sĩ hỗn loạn, cười hì hì nói với bạch y y viên, vậy chúng ta cùng đi. Hiện tại ngươi không biết ta. Chờ ta nói với ngươi sự tình trước kia, nói không chừng ngươi có thể nhớ lại. Bạch Y lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó cười nói với Tần Lạc Y Lịa, chúng ta đi thông cẩm thành. Tần Lạc Y Lịa gật đầu, trước khi đi tươi cười hướng về phía Âu Dương Linh phất phất tay, dù sao Âu Dương Linh không chỉ cứu tính mạng nàng một lần. Nàng ngự thân hồng, Bạch Y Lịa thập phần tự tại tiêu sái đi vào bên trong thần hồng của nàng, hai người nhanh chóng hướng tới thông cẩm thành mà đi. Nhìn hai đạo bóng dáng song song mà đi, Âu Dương Linh cả kinh cầm thiếu chút rơi trên mặt đất, khỏe miệng lập tức nhịn không được co rút, quả nhiên đã quên mất sao. Sau đó ánh mắt có chút đâm chiêu rừng trên người tần lạc y rỉ. Nếu không phải trên người hắn ta có một cỗ hơi thở quen thuộc, hắn đã hoài nghi người kia không phải hiên viên, bởi vì hiên viên sao có thể để một nữ nhân cách chính mình gần như vậy. thân hồng sắp biến mất, Âu Dương Linh hồi thần lại vội vàng đuổi theo, ai, từ từ. Ta và các ngươi cùng đi tốt lắm. Thiên mộ hòa thượng cũng đuổi theo. Bất quá tu vi hắn quá thấp. Đuổi theo thập phần cố hết sức. Tân lạc y dìa. Bạch y dừng trong tiểu viện ngoại ô. Lúc này trong tiểu viện không có một bóng người. Âu dương linh theo sát sau hạ xuống. Hắn trực tiếp dừng bên cạnh bạch y dìa. Mắt nhìn bốn phía. Nhìn không được dùng ánh mắt kỳ dị quét qua người bạch y dìa. Hai người các ngươi đều ở nơi này. Ta ở nơi này. Tân lạc y dìa lướt mắt nhìn hắn Tổng cảm thấy ánh mắt hắn có chút kỳ quái nàng tiếp đón bọn họ ngồi xuống trong viện, lại đi vào nhà ngâm trà cho bọn hắn, sau đó đi đến đặt trên bàn. Bạch y cùng Âu Dương Linh ngồi xuống, thiên mộ hòa thượng mạc hồng y dì đầu quang tỏa sáng lấp lánh cười hì hì đứng sau Âu Dương Linh. Nhìn đến tần lạc y dì bưng nước trà lại đây, hắn vội vàng ân cần chạy tới hỗ trợ. Tần lạc y cho hắn một chén, ý bảo hắn đưa cho Âu Dương Linh, trên tay chính mình đưa cho Bạch y Sau đó lại xoay người cầm một chén cho thiên ngộ hòa thượng Thiên ngộ hòa thượng tiếp nhận sau Cảm tạ không ngừng Xem bộ ráng cười tủm tìm kia Làm sao còn nửa phần bộ dáng âm ngoan lúc trước muốn giết nàng Âu Dương Linh một bên uống trà một bên nói chuyện cùng bạch y dì Đương nhiên đều là hắn nói Bạch y dì không chút để ý nghe Mà khi hắn nghe được tần lạc y dì kêu viên là bạch y dì Vẻ mặt vô cùng giật mình Một miệng nước chả thiếu chút nữa phun ra Ha ha cười sau Hắn cũng đi theo đổi giọng gọi bạch tí hề, mà không hề gọi hiên viên. Một đạo ngân quang từ không trung hạ xuống, là pháp khí phi hành của sở giật phong. Hắn vội vàng từ trong pháp khí phong xung dưới, thần sắc mang theo một chút vô cùng lo lắng. Y nhi, nhìn đến tần lạc y thì hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không bị thương. Hắn mới rốt cục thoải mái, ánh mắt ám chầm sắc bén rừng ở bạch tí hề một bên. Ngay sau đó trên không trung hiện lên mấy đạo thần hồng. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thành cũng chạy trở về, tay chân tần lạc y hề tự do, bên trên đã sớm không còn bóng dáng Ngọc Giao Thiên Tàm Ti. Hai người nhanh chóng lướt nhau, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết người cởi bỏ Ngọc Giao Thiên Tàm Ti là ai. Bài thi thể, quả nhiên bí hiểm. Ngay cả Ngọc Giao Thiên Tàm Ti cũng có thể cởi bỏ. Hai năm ở huyền thiên đại lục. Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh cố ý phái rất nhiều nhân thủ ra ngoài tìm hiểu tin tức Bạch Di Di Muốn điều tra rõ hắn đến tuột cùng là người của thế lực nào, kết quả làm cho bọn họ thực thất vọng Bạch Di Di giống như trống rông xuất hiện, cơ hồ trên huyền thiên đại lục không ai gặp qua hắn Sở giật phong suy đoán thân phận Bạch Di Di nghe được câu dương linh têu tên Bạch Di Di Trong lòng mạnh mẽ dùng mình Bạch y gì đó không phải là nam nhân lúc trước liên quan đến lời đồn đại y nhi vì hắn ném trăm vạn hoàng kim sao. Ánh mắt nhìn về phía bạch y càng thêm thâm trầm khó lường. Hai sư huynh đã đến, khiến cho tần lạc y gì nở nụ cười, phượng mâu cong cong, con mắt sáng đảo qua, giống như xuân về hoa nở rộ, như trăng tròn trung thu, vô cùng mê người. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh lại đồng thời cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng, lưng không tự chủ được cứng đờ. Nữ nhi đang thương của ta, lần trước rời bến gặp gỡ yêu thú đánh lén, may mắn được sở công tử cứu, bảo vệ tính mạng không nghĩ tới cuối cùng lại chết trong tay tên suốt sinh kia. Đan hồng khoanh tay đứng trong tiểu viện, thần xác phẫn nộ mang theo đau thương không giấu được, đối với sở giật phong nghiêm nghị nói. Hôm nay hắn vừa mới hồi thông cẩm thành, sau khi hồi thông cẩm thành trận nghe nói sở giật phong tu luyện tẩu hỏa nhập ma, càng nghe nói tần lạc y đi luyện ra thập nhị giai cực phẩm đang hướng dược. Cũng bất chấp nghỉ tạm một chút, tự mình mang theo hai đệ tử đi Hà viện, không tìm được sở giật phong, nghe được sở giật phong ở nơi này của tần lạc y đi hề, liền trực tiếp tìm đến đây. Nghe hắn nói nguyên nhân đàn tuyết liên chết, còn đi động thiên phúc đòi hạ cung ly công đạo mâu cổ Ảng sở giật phong trợt lẻ. Hơi hơi ngầm đầu, với lúc đối diện ánh mắt tần lạc y đi lạnh lùng một bên. Người chết không thể sống lại, đàn trưởng môn nén bi thương. Trong lòng sở giật phong cười nhạt, ngoài miệng lại khách khí an ủi hắn vài câu. Chỉ khách khí an ủi đến không thể khách khí hơn, lại làm cho vẻ mặt đan hồng kích động lên, chầm mặt một lát, đau thương trên mặt hơi thu liễm, hắn thở dài một hơi, sau đó nói, ta cũng biết mặc kệ làm như thế nào, tuyết liên cũng vô pháp sống lại, bất quá đi động thiên phúc là muốn vì nàng đòi công đạo mà thôi, nàng không chết trong trận yêu thú, lại chết trong tay minh hữu, sao có thể không khiến ta thương tâm khổ sở. Quên đi! Không đề cập tới chuyện này vừa rồi ta trở lại thông cẩm thành trợt nghe nói thời gian trước sở công tử tẩu hỏa nhập ma không biết hiện tại đã khỏe hẳn chưa. Không dối cả sở công tử trên đỉnh giao trí Tuyết Sơn chúng ta có một gốc cây lưu ly li Lam vào năm năm nay vừa lúc thành thục nếu có thể đem đoa hoa lưu ly li lam luyện thành thập nhị dai cực phẩm đang dược, đối với việc sau khi tẩu hỏa nhập ma lưu lại vết thương lớn vẫn có điểm tác dụng đai hát quỷ rạp trên mặt đất ngủ gật nghe vậy mở mắt ra, Lưỡi biếng nhíu mi nhìn Đan Hồng, trong mắt có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, lập tức trở nên trào phúng. Đan Hồng thân là trưởng môn giao trì tiên cảnh, ngày thường tự cao thân phận, nhìn như vô cùng dễ ở chung, kỳ thật mắt cao hơn đỉnh, cực kỳ cao ngạo, ở Đồng Lai Tiên Đảo cũng chỉ có trưởng môn mấy đại tông môn, còn có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục trưởng thành thân phận địa vị cực kỳ hiền hoách, hoặc người có thiên phú tu luyện cực cao mới vào được mắt hắn. Lúc trước Sở Dật Phong cứu tính mạng Tuyết Liên, Trừ bỏ trên miệng nói vài câu cảm tạng, cũng không thấy hắn tỏ vẻ đặc biệt gì hiện tại ngay cả Lưu Ly Lam dị thường chân quý cũng nguyện ý dâng lên. Lưu Ly Lam quả thật có thể trị liệu vết thương lớn sau khi tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần không phải tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng nhất, ăn nó vào rồi tiếp tục tu luyện mấy chục năm đến trăm năm, tu vi có thể hoàn toàn hồi phục đến trạng thái cao nhất trước khi tẩu hỏa nhập ma, bất quá muốn phát huy hiệu quả tuyệt hào như vậy, ít nhất phải đem Lưu Ly Lam luyện thành thập nhị dai sơ phẩm đáng lược. Hơn nữa Lưu Ly Lam 5.000 năm mới nở hoa một lần, trừ bỏ đỉnh giao trì tuyết sơn, cũng chỉ nhìn thấy bên. Trong băng vực, nó dám dùng đầu chính mình đến đánh cuộc, khẳng định Đan Hồng đã biết chuyện sở giật phong là đệ tử đích truyền tần ra huyền thiên đại lục, mới có thể ân cần như thế. Ý tốt của đan trưởng môn sở mỗ tâm lĩnh, thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Sở giật phong con môi cười, ánh mắt tối đen có tinh quang chợt lué rồi biến mất, cười huyền cự tuyệt ý tốt của hắn ta. Sở công tử, tàu hỏa nhập ma không phải việc nhỏ trăm ngàn lần không thể khinh thường. Đan hồng giật mình, tựa hồ không dự đoán được sở giật phong sẽ không tiếp thụ ý tốt của chính mình, mâu quang không khỏi ám trầm. Thần sát sở giật phong thản nhiên, khoát tay áo ý bảo chính mình thật sự không có việc gì. Tân lạc ý khi thấy thế, cố tình lơ đãng quay đầu, nhấp mỉm môi, dùng sức đem ý cởi bên môi nuốt vào. Nếu đan tuyết liên biết lao ra tử nhà nàng ta muốn đem lưu ly làm chân quý giống thất tiên hiệp liên cho sở giật phong, không biết có thể tức giận đến mức tử hải lý đi ra hay không. Người khác có lẽ không chú ý tới nàng khác thường, nhưng đoan mục trưởng thành cách gần nàng phát hiện, đồng tử sâu thảm, sáng như mặc ngọc, có chút đâm chiêu nhìn nàng một cái. Trong lòng đan hồng ngầm tức giận, lại che giấu vô cùng tốt, ánh mắt hơi lẻ nhìn về phía tần lạc ý hề, vô cùng kích động nói. Không nghĩ tới tần cô nương là thập nhị giai cực phẩm luyện đan sư, tuổi tác như vậy, có thể luyện ra đàn dược phẩm giai cao như thế, thật sự là trên đồng lai tiên đảo chưa từng có ai, hậu vô lai giả. hắn đem tần lạc y khen ngợi một phen, đương nhiên, thời điểm tán dương tần lạc y cũng không hạ Phượng Phi Ly cùng đoan mục trưởng thanh xuống, bắt diện linh lung, rất là trưởng tụ thiện vũ. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh lúc này tưởng niệm tần lạc y, trong lòng hai người có chuyện. Đối với Đan Hồng ốn mình theo người, bọn họ so với Sở giật Phong còn lạnh nhạt hơn, trong lòng Đan Hồng càng thêm buồn bực. Tay Bạch Ty cầm chén bạch ngọc tinh xảo, tao nhã ngồi một bên, vẻ mặt thanh thản nhàn nhạt, nhạt, không chút để ý nghe Âu Dương Linh nói chuyện, đối với Đan Hồng một bên nói chuyện chưa dừng lại phản phất như không thấy, ánh mắt có mạch nước ngầm di chuyển chỉ nhìn hướng Tần Lạc Ý Nhi, uốn khó phát biệt. Đan Hồng tự nhiên cũng chú ý tới hắn, nói bóng nói gió muốn hiểu biết thân phận hắn. Còn có Âu Dương Linh bên cạnh hắn, bởi vì hai người này thoạt nhìn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng một thân tu vi làm cho tu sĩ tử phủ thất dai là chính mình nhìn không thấu, vô cùng bí hiểm. Âu Dương Linh đối với hắn ta nói bóng nói do thập phần không hận dận, khiếp ánh mắt lại nhìn hắn ta một cái, một cỗ hơi thở dị thường bá đạo từ trên người phóng thích ra, làm cho đan hồng trong lòng cả kinh, có một loại xúc động muốn quỳ xuống đất, sắc mặt phút chốc trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán sung ra. Lúc này đan hồng không dám ở lâu, hắn sợ chính mình không khống chế được một cái, thật sự quỳ xuống đất, đến lúc đó mặt mũi mất hết, vội vàng nói chính mình có việc, cáo biệt mà đi. anh rốt cục đi rồi, lao nhân này thật sự là đáng ghét. Âu Dương Linh nhìn bóng dáng hắn ta chạy trốn như gió, con môi cười nhạo một tiếng. Trên bồng lai tiên đảo, khi nào lại toát ra hai người kia. Đi ra vài dằm sau, sắc mặt đan hồng xanh mét lầm bẩm chẳng lẽ đến từ huyền thiên đại lục. Linh khí trên đồng lai tiên đảo so với huyền thiên đại lục loáng hơn không ít, cường giả huyền thiên đại lục, đặc biệt là cường giả tu vi đạt tới ngoài tử phủ sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đồng lai tiên đảo, đương nhiên ngoại trừ phiêu miểu tông, bởi vì hơn 10 vạn năm trước đồn đái phiêu miểu tông chưa bí mật cùng ký ngộ thành tiên. Bởi vì chuyện này, Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh còn có liêu khuynh thành của các đại thế gia huyền thiên đại lục mới gia nhập phiêu tông Mà phiêu miểu tông vì an toàn toàn bộ tông môn, đối với việc thu nạp đệ tử thế gia huyền thiên đại lục đều cực kỳ cẩn thận. Hai đệ tử đi theo bên người hắn nghe được hắn thì thảo, lặng lẽ nhìn nhau, sau đó một thanh y y đệ tử trong đó tiến lên từng bước, nhỏ giọng nói, đệ tử đã nhìn thấy người mặc bạch y y kia, hơn 2 năm trước, thường xuyên ở cùng tần lạc y y và hai dị thú, còn thường xuyên ghé vào tương gia thạch phường. Người nói hắn là kẻ ngốc từ kia. Đan hồng ngự thần hồng hơi dừng lại một chút, thần xác cực kỳ kinh ngạc trong lòng ẩn ẩn sáng tỏ, một người tu vi khó lường như thế, khó trách tần lạc ý hình nguyện ý vì hắn ném trăm vạn hoàng kim. Một tiếng cười lạnh xẹt qua bên thai hắn. Đan hồng đứng trên không trung đột nhiên không hề báo động ngã quỳ xuống, ngã thật mạnh trên mặt đất, ngáy mắt mặt mũi bầm dập, tóc thai hôn độn thoạt nhìn dị thường chật vợ. Sư phụ, hai đệ tử kinh hãi, vội vàng từ không trung hạ xuống. Đem sư phụ nhà mình đỡ lên, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, chỉ là một tên ngốc tử mà thôi, tại sao lại khiến cho sư phụ kinh ngạc từ không trung nga xuống. Thần sắc đan hồng hoảng sợ nhìn phương hướng tiểu viện, hô hấp bắt đầu khó khăn. Một cỗ thanh âm cực nhẹ chỉ có hắn mới có thể nghe được, nhẹ nhàng phiêu đãng bên thai hắn, mang theo một chút sắc ý. Lao nhân, người nói ai là ngốc tử? a đan hồng trừng lớn mắt, giống như bị người bóc cổ, nói cũng không nói được một câu. Sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt như muốn rơi ra ngoài, ngã trên mặt đất, không ngừng rẽ rùa lung tung. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Hai đệ tử vừa sợ lại khủng hoảng nhìn hắn, muốn đem hắn nâng dậy, nhưng phát hiện căn bản không thể đến gần hắn, giống như bị một bức tường vô hình ngăn chặn. Ở thời điểm đan hồng chỉ còn một hơi, cố lực đạo bóp cổ hắn rốt cục buông lỏng ra, thanh âm lạnh như băng lại truyền đến lần nữa, còn nói ngốc tử ta không ngại đem ngươi biến thành ngốc tử. Đan hồng thở hồn hện, mặt đều biến thành màu tím, thần sát hoàng sợ, không dám nói thêm câu nữa, dây rùa đứng dậy mang theo hai đệ tử, không dám tiếp tục trì hoãn nhanh chóng chạy đi, vẫn luôn phóng tới nơi ở tạm trong thông cầm thành, lúc này mới suy sụp ngồi xuống, sau khi ngồi xuống liền phát hiện toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xuống nước, cả người hư thoát vô lực. Lao nhân này thực đáng chết, trong mắt Âu Dương Linh tối đen có sát khí trợt lué rồi biến mất, nhỏ giọng lầm bẩm. Nếu không phải giết quá nhiều người sẽ bị truyền thống trở về, hắn thật sự muốn bóp chết hắn ta một phen cư nhiên dám nói hiên viên là ngốc tử. Bạch đi liếc mắt nhìn hắn, đồng tử sâu thảm, chỉ là so với hờ hững trong chẻo lạnh lùng vừa rồi, giờ khác này trong mắt tựa hồ có nhiều hơn chút gì đó, hiện lên tia gợn sóng nhạt nhạt. Sở giật phong nhìn bạch đi ghìa, còn đang suy nghĩ chuyện tần lạc y bị bạch đi ghìa ôm đi, lúc trước không biết bạch đi ghìa cũng liền thôi. Chỉ nghĩ đến y nhi bị người mạnh mẽ chế trụ ôm đi, nên không phát ra tiếng, hiện tại nhìn bộ dáng bọn họ thập phần quen thuộc, liền cảm thấy trong lòng buồn bực. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh vẫn nghĩ tần lạc y dì nhìn thấy bọn họ liền lộ ra tươi cười dị thường sáng lạ, ánh mắt thỉnh thoảng rừng trên người tần lạc y Dung vân hạc ngự hồng từ không trung hạ xuống, tươi cười chào hỏi sở giật phong cùng hai sư hình, sau đó có chút ấy này nói với tần lạc y dì nói. Ta đã cho người ta đi hỏi thăm qua, hiện tại thông cẩm thành không còn phòng trống, trong khách điếm cũng không có phòng trống. Tân lạc y thì hơi nhữ mi. Dung Vân Hạc hỏi thăm việc này, đương nhiên do nàng nhớ vả, hai người bạch đi cùng Âu Dương Linh theo nàng đến thông cẩm thành, dù sao nàng cũng phải tìm chô ở cho bọn hán. Không thể để cho hai người này tùy tiện dựng lều chạy ở phụ cận đi. Toà nhà của ta còn một sân viện phía sau. Dung Vân Hạc hơi do dự, lại nói. Hắn nhận thức bạch gì mỗi lần vào phiêu miểu tông như vào chỗ không ngợi, thậm chí trưởng môn đều đối với hắn ta thập phần khách khí. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Linh, trực giác nói cho hắn biết nam tử này thập phần bất phạm, hắn không biết hai người họ có nguyện ý đến ở cùng hay không. Người còn có sân viện nào sao? Trong mắt đoan mục trường thanh co tinh quang chật lõe, nếp môi cười hỏi hắn, trong lòng có chút lo lắng nếu thực sự không tìm thấy. Sợ là Bạch Y Lìa sẽ ở trong này trước kia trong phiêu miểu tông. Bạch Y Lìa thà rằng đứng ngoài động phủ Y Lìa Nhi, cũng không nguyện đến miểu vân phong, hắn cũng không quên. Cúc huyện. Dung Vân Hạc nói. Cúc huyện rất lớn, không kém mấy so với hạ viện của sở giận phong. Nơi này chính là chỗ ở của chính mình, nhưng hiện tại dọn tới chỗ tam sư huynh cũng không vấn đề gì. Trên mặt tần lạc Y Lìa tuyệt mỹ lộ ra một chút tươi cười minh diễm. Trong lòng Dung Vân Hạc nhảy dựng. Bị lún đồng tiền mê hoặc, nếu không phải trước kia nhìn đến bộ dáng tiểu sư muội cùng sở giận phong liếp mắt đưa tình, tình ý kéo dài, biết quan hệ giữa bọn họ không bình thường, nói không chừng hắn đã động tâm. Tuy rằng Cúc Quyển là một sân viện, bất quá thắng ở rộng rãi, so với ở khách điếm tốt hơn nhiều. Đoan Mục Trường Thanh cười liếc mắt nhìn Tần Lạc y dề một cái, sau đó nói với Bạch Ý dề. Bạch Ý dề ở phiêu miểu tông một đoạn thời gian rất dài, trừ bỏ ban đầu ở trên cây. Sau này đều ở trong động phủ của hắn, nếu tính ra thì quan hệ giữa hai người coi như không tệ. Tần lạc y hoài nghi Âu Dương Linh luôn luôn tìm kiếm hốn Nguyên Thiên Châu, tự nhiên không muốn cùng hắn quá thân cận, nói không chừng hốn Nguyên Thiên Châu sẽ bị phơi ra ngoài sáng nên nàng cũng muốn đuổi Âu Dương Linh đi xa một chút. Chỉ là để cho Bạch Y cùng Âu Dương Linh ở chung một chỗ có chút do dự, Bạch Y lại mất chi nhớ, hoàn toàn không biết Âu Dương Linh, Âu Dương Linh không mất chi nhớ. Nếu hai người là bằng hữu còn tốt, nếu không phải chẳng phải nàng đã đem bạch y đưa vào miệng có sao? Tần lạc y có chút do dự. Bạch y làm như cảm giác được nàng khó xử, đứng dậy mỉm cười cúc quyển ở đâu. Ngu ý là đồng ý đi Quốc huyền. Tuy rằng hắn không nhớ sự tình trước kia, nhưng hắn cũng không còn là người không hiểu thế sự lúc trước. hiển nhiên gian tiểu viện này là của Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh còn có tần lạc y đề, cho dù không vào bên trong hắn ở bên ngoài cũng cảm giác được trong phòng có hơi thở hai người kia. Hắn không muốn làm cho nàng khó xử, mỗi lần nhìn nàng nhíu mày hắn liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, hắn thích nhìn nàng cười, cười đến ánh mắt đều nheo lại, bên trong sáng lấp lánh, quyến rũ mê người. Âu Dương Linh cũng đứng dậy, đứng bên người bạch y đi hề, cười nói với tần lạc y lạc y cô nương, người dẫn chúng ta đi cúc huyền đi. Ta không kén trọ, có một nơi đặt chân là được, Vẽ mặt bộ dáng không sao cả Trong lòng lại suy nghĩ Đợi đến quốc huyển Hắn liền đem thiên ngộ hòa thượng đuổi đi Vừa lúc nói chuyện cùng hiên viên Có chút chuyện không nên nói trước mặt tần lạc y y bọn họ Đối với Âu Dương Linh Tần lạc y cũng không có ác cảm gì Nếu không phải hoài nghi Hắn đang tìm kiếm hôn nguyên thiên châu Có ý đồ với hôn nguyên thiên châu Kỳ thật nàng đối với hắn vẫn rất có hảo cảm Dù sao hắn đã cứu chính mình hai lần Nghe nói Âu Dương Linh chủ động muốn ở cùng bạch đi lìa ánh mắt Tần Lạc lạcc y lìa chợlóe mắt mang dò hỏi nhìn về phía bạch đi lìa bạch đi lìa lại hướng nàng lặng lẽ trước mắt nhìn trong mắt mang theo ý cười thả nhiên Tần Lạc y hơi giật mình lập tức hiểu ý xem ra bạch đi cũng muốn ở cùng Âu Dương Linh lúc trước bộ dáng bạch đi lìa đối với biểu hiện mất trí nhớ không sao cả chỉ là đối với chính mình sợ là không có ai sẽ thật sự không quan tâm Âu Dương Linh tu vi cường đại Sâu không lường được, nhưng bạch ý thì chưa chắc yếu hơn so với hắn. Cúc huyển không xa. Trong lòng nàng buông lỏng, liền đi cùng Dung Vân hạ mang theo hai người hướng Cúc quyển mà đi, Phượng Phi ly cùng đoan mục trường thanh nhìn nhau, nhấc chân đuổi kịp sở giật phong cũng đứng dậy. Tần lạc ý tửa tiếu phi tiếu liếp mắt nhìn bọn họ một cái, trong mắt thủy quang liếm diễm, gợn sóng mờ mịt, các chàng không cần đi, hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi ta trở về còn có chuyện muốn nói với các chàng. Mệt. Dung Vân Hạc giật mình. Vài ngày không thấy hai sư Minh còn có sở giật phong cùng tiểu sư muội Chẳng lẽ thời gian này bọn họ ra ngoài biển sâu giết yêu thú. Dư quang khóe mắt bạch easy rơi xuống cổ tay tần lạc easy. Tần lạc easy liền kéo hắn đi. Âu Dương Linh Nguyên Bản có chút chán nản. Âm thầm thay tần lạc easy đổ mồ hôi. Cô nương đáng thương bộ dạng xinh đẹp như vậy. Bị hiên viên đấng văng ra. Thiếu cánh tay gây chân là việc nhỏ, đem mệnh đánh mất coi như xong. Ánh mắt hắn không chấp nhìn chầm chầm hiên viên, chuẩn bị thời điểm hắn ta đánh văng người ra, xuất thủ cứu tần lạc y Tốt xấu gì hắn cũng từng cứu nàng hai lần, chơ mắt nhìn nàng chết hắn thật sự có chút không đành lòng. Thân hông xuất hiện, tần lạc y cùng bạch y đi rồi. Âu Dương Linh đang chuẩn bị cứu người lào đảo một cái, thiếu chút nữa ké ngã, vẻ mặt không thể tin. Tần lạc y dì cư nhiên không bị quăng ngã ra ngoài. hắn dùng lực xoa xoa mắt. Hiên viên kình không chỉ không sinh khí, cư nhiên khỏe miệng còn ẩn ẩn ý cười. Thật đúng là hoàn toàn mất chi nhớ. Âu Dương Linh lẩm bẩm một câu, lập tức dưới chân vừa động, nhanh chóng đi theo. Ba người đoan một trường thanh nhìn bóng dáng tần lạc y dì cùng bạch y dì nhanh chóng rời đi, không khỏi những mày. Lúc trước cúc huyển là nơi dung vân hạt trụ. Tu Tù sĩ tùy thân có vật giới Bên trong quốc huyển không có nhiều đồ vật cá nhân của hắn, hắn tìm vài đệ tử phiêu miểu tông, đem quốc huyển quét dọn trong ngoài một phen, tự mình dọn đến liêu huyển ở cùng sư huynh quý huyền Trong quốc huyển có chừng bảy tám gian phòng, bạch y cùng Âu Dương Trụ, hoàn toàn đủ, bọn họ ở hai gian trong đó, thiên ngộ hòa thượng suy nghĩ chọn một gian nhỏ nhất, hơn nữa cách Âu Dương Linh gần một gian. Tần lạc y an trí bọn họ xong, rất nhanh rời đi. Trên đường trở về nàng không ngừng nghĩ Bạch Di Di chuyển cho nàng vô tướng Đại Pháp có thể áp chế hốn Nguyên Thiên Châu, lại nghĩ đến khi Bạch Di Di nhìn đến hốn Nguyên Thiên Châu có phản ứng khác thường. Cho dù đã không còn ký ức trước kia, Bạch Di vẫn nhớ rõ hốn Nguyên Thiên Châu, nhớ rõ vô tướng Đại Pháp. Có khả năng rất lớn là trước khi Bạch Di mất trí nhớ đã từng tìm kiếm hốn Nguyên Thiên Châu, hốn Nguyên Thiên Châu ở trên người chính mình. Việc này Bạch Di Di biết đến, Âu Dương Linh lại không biết. Nếu bạch y gì nhớ tới cái gì có thể tìm đến nàng đòi hôn nguyên thiên châu hay không? Trong lòng tần lạc y gì không ngừng cân nhắc. Đòi cũng liền thôi, nàng cũng không có gì luyến tiếp hôn nguyên thiên châu. Cảm giác lúc trước bị hạt châu này không chế thật sự khổ sở, ngay cả mệnh cũng thiếu chút nữa vứt bỏ. Nếu không phải bạch y gì chuyển cho nàng vô tướng đại pháp, nàng đã sớm đem hạt châu háo sắc này bỏ đi. Những người trước kia được đến hôn nguyên thiên châu. Đều không nghe nói qua thời điểm bọn họ còn sống hốn Nguyên Thiên Châu rời khỏi cơ thể, khi rời đi thì đều là lúc ký chủ tử vong. Chỉ sợ nàng nguyện ý đưa hạt châu ra, lại không có biện pháp còn sống. Cúc huyện cách tiểu viện của nàng không xa, thời gian trong nháy mắt đi ra, một đi một về, thêm cả thời gian nàng ở bên trong quốc huyện, cũng bất quá nửa canh rời mà thôi. Nàng ngự thần hồng từ không trung hạ xuống tiểu viện, vẫn cảm nhận ra trong viện không thích hợp, trên đất ẩn ẩn dấu vết đánh nhau. Nàng thấy hai buồn hoa trong góc tiểu viện bị tàn phá phá thành mảnh nhỏ, trên vách tường cũng có dấu vết linh lực quét qua mới mẻ. Đồng tử tân lạc y dì co lại, ánh mắt đảo qua ba nam tử thản nhiên đứng thẳng trong viện trước khi nàng rời đi rõ ràng trên người bọn họ không mặc bộ quần áo hiện tại. Nàng lại nhìn phía ngoài viện. Ngoài viện ẩn thân mười mấy tên tu sĩ, trên người đều có dấu vết đánh nhau, thậm chí còn có người bị thương, có huyết tinh khi nhàn nhạt trong không khí. Y dìa nhi, Nàng rốt cục đã trở lại. Phượng phi ly cười đi tới, trong mắt hoa đảo lẻ ra quang mang sáng khoác, đưa tay muốn ôm thắt lưng nàng. Tần lạc y rất dễ dàng tranh nẽ, yên lặng nhìn hắn, tiếu nhan không chút thay đổi. Lập tức nhìn về phía nhị sư huynh cùng sở giật phong, mâu quang dị thường trong trẻo lạnh lùng. Trong lòng ba người đồng thời dùng mình, y nhi như vậy, tự dưng làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng bối rối không thôi. Tần lạc y xoay người đi vào trong góc viện, Một phượng hoàng tường vân rừng trên làn váy Tây Hồ Thủy Sắc, khi đi lại sắc thái biến ảo, cực kỳ đẹp mắt, chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện sống lưng nàng hơi cứng đờ, thân hình thẳng táp, tới góc viện, nàng ngâng chậu hoa bị tàn phá lên. Ánh mắt thanh lánh nhất nhất xẹt qua trên người bọn họ, lập tức thở dài một hơi, sâu kín nói, đại sư huynh, nhị sư huynh cách chẳng không muốn ta ở cùng một chỗ với hắn phải không? Thời điểm nói chuyện, ngón tay nàng chỉ hướng sở giật phong. Mâu quang sở giật phong trận lué, trong mắt hiện lên ý cười thẳng nhiên, trước khi bị người phát hiện, lại rất nhanh thu liễm, mím chặt bắt môi, thần sắc trầm ngưng. Trong lòng đoan muộc trường thanh dùng mình, sở giật phong là hắn cùng sư huynh chính miệng đồng ý cho lưu lại. Tuy rằng vừa mới bắt đầu hắn cùng sư huynh nghĩ tính cách cùng thân phận sở giật phong, căn bản không có khả năng lưu lại kết quả bọn họ lại biến khéo thành vụn, không nghĩ tới sở giật phong tẩu hỏa nhập ma một lần, liền hoàn toàn cải biến chủ ý. Hai ngày trước Y-Y-Nhi chủ động đi theo Sở Giật Phong, là do bọn họ ngăn cản Sở Giật Phong tiếp cận Y-Y-Nhi khắp nơi, làm quá mức rõ ràng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tần lạc Y-Y tuyệt mỹ lạnh lùng, đoan mục trường thành suy nghĩ cẩn thận. Nhằm vào Sở Giật Phong khắp nơi, nguyên bản kích thích tâm tư Sở Giật Phong, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, lại quên rằng làm như vậy ngược lại càng đem Y-Y-Nhi đẩy tới chỗ Sở Giật Phong. Lần này là hai ngày. Nếu lần sau nói không chừng sở giật phong thật sự bắt cóc y lìa nhi. Hán tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phượng phi ly li liếp mắt nhìn sở giật phong một cái, trong mắt hiện lên một chút sắc bén, trên mặt lại giấy lên tươi cười yêu nghiệt, cùng đoan mục trường thanh nhìn nhau, đang muốn nói chuyện, ánh mắt tần lạc y đi chuyển hướng sở giật phong. Sở giật phong chẳng cũng không muốn ta cùng hai sư huynh ở cùng một chỗ phải không? Thời điểm nói lời này, tiếu nhan hơi ảm đạm. Trong ánh mắt có quang mang chấp động bọn họ nhìn không rõ. Trong lòng sở giật phong bị kiềm hãm. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh muốn nói chuyện lại ngưng trên đầu lưỡi Hào quang màu lam đột nhiên bay lên trời, thẳng tận trời cao. Ngay sau đó tiếng trung dồn dập vang lên trong thông cẩm thành. Yêu thú triệu bột phát. Không nghĩ tới yêu thú lần này lựa chọn lên bờ từ phiến hải vực động thiên phúc. Hào quang màu lam sáng ngời, đông đảo tu sĩ trong thông cẩm thành nháy mắt đều hiểu được xảy ra chuyện gì. Trong liên minh tổng bộ có một thủy tinh cầu lớn, đã tồn tại hơn mấy vạn năm, thông cẩm thành có một viên, động thiên phúc cũng có một viên. Hai viên thủy tinh cầu này bị tu sĩ tiền bối đại năng dùng bí pháp thêm vào, dùng để thông chi tu sĩ phiến hải vực khác mau trong gấp rút tiếp viện khi yêu thú chiều đột kích. Mấy vạn tu sĩ từ bốn phương tám hướng ngự hồng chạy tới thông cẩm thành, trong tay cầm các loại pháp khí pháp bảo, thần sát kích động, đàng đàng sát khí, yêu thú tàn nhẫn bạo ngược. Vô số năm qua cùng tu sĩ nhân loại ở thế bất lưỡng lập Chiếm cứ trăm ngàn giảm hải vực rộng lớn còn không biết đủ Mỗi lần cách một hai năm Còn muốn lên đất bằng cướp bóc Mỗi một lần yêu thú triều bộc phát Đối với bồng lai tiên đảo đều là một hồi thai nạn lớn Đem chúng nó tiêu diện chỗ phòng tuyến hải vực thì tốt Nếu để cho chúng nó công kích lên lục địa Tổn thất không thể đo lường Nhìn đến đạo hào quang mổ làm phóng lên cao Tân lạc y y đang đứng trong viện âm thầm nghiến răng ngưng lại Bất chấp nói chuyện thêm, ngự hồng bay thẳng đến trong thành mà đi. Ba người phượng phi ly nhìn nhau, bay nhanh theo. Trước khi đi, khóe mắt sở giật phong có chút đâm chiêu nhìn trầu hoa vỡ tan. Phiêu miểu tông, trích nguyệt cung, giao chỉ tiên cảnh còn có thái hạo môn đều có bạch ngọc đài qua sông hư không. nháy mắt có thể qua sông hơn 10 vạn giảm, 4 trưởng môn cầm bạch ngọc đài trong tay căn dặn đệ tử chính mình một phên sau. liền dùng bạch ngọc đài dẫn theo 20 cường giả đứng đầu chạy đi trước. La sư tổ điều khiển chiến thuyền ngân sắc hắn luyện chế ra, bất quá hơn nửa canh giờ, liền tập kết một đám cường giả mấy trăm người, cũng hướng tới phương hướng động thiên phúc chạy qua. Sở giật phong không nhàn rỗi. Trên người hắn có pháp khí phi hành, tốc độ pháp khí phi hành cực nhanh, so với tu sĩ ngự hồng nhanh hơn rất nhiều. Pháp khí phi hành chở tu sĩ tần ra hướng động thiên phúc tiến đến, pháp khí phi hành bị phóng đại đến cực hạ, trừ bỏ mấy chục tên tu sĩ tần ra còn có mười mấy cường giả thông cầm thành. Tần lạc y cùng vài sư huynh chậm hơn một bước, lưu lại một bộ phận người thủ hộ thông cầm thành, sau đó mang theo mấy vạn tu sĩ ngự hồng tiến đến. Trước khi đi, nàng đi cúc huyển, nhưng không nhìn thấy bạch y dì cũng không nhìn thấy Âu Dương Linh. Thừa lại một mình thiên ngộ hòa thượng, ngay cả bọn họ khi nào đi cũng không biết, đi nơi nào cũng không biết. Tân lạc y dì xuất linh hồn ngọc giản bạch y dì ra, ngọc giản trong suốt oánh luận. Hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ Bạch tí gì cùng Âu Dương Linh đã đi qua trước? Mấy vạn tu sĩ ngự hồng trên không trung, chấm dãi, cực kỳ đồ sộ, thông cẩm thành cách động thiên phúc chừng trăm vạn giảm, bọn họ toàn tốc tiến lên, cũng mất thời gian 3 ngày mới đổi tới. Cách Hải vực động thiên phúc mấy vạn dặm, đã người thấy một cô huyết tinh khí cực kỳ nồng đậm, nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị đứt cụt, có yêu thú, cũng có tu sĩ nhân loại, cực kỳ thảm thiết. Tần lạc y âm thầm kinh hãi, mi tâm nhữ lại, thật sự có chút lo lắng sở giật phòng ngự pháp khí phi hành đi trước một bước. Còn có sư phụ, la sư tổ cùng các trưởng lao phiêu miểu tông, cũng không biết bọn họ thế nào. Toàn bộ hải vực động thiên phúc thiết hạ trận pháp, còn có công sự phòng ngự bị công phá toàn bộ, yêu thú đã tiến tới tông môn động thiên phúc. Có mấy đệ tử đi trước giò đường báo lại, tại sao lại như vậy mới ba ngày mà thôi. Phong Ngự Hải vượt động Thiên Phúc tuyệt đối không yếu hơn so với Thông Cẩm Thành, vạn năm nay vẫn luôn ra cố, sao có thể trong 2 3 ngày liền bị yêu thú công phá? Quá bất khả tư nghị. Thân xác chúng tu sĩ càng thêm ngưng trọng, nghị luận sôi nổi, mọi người không dừng lại, rất nhanh hướng tới động Thiên Phúc mà đi. Phóng ra mấy vạn dặm, đến tông môn động Thiên Phúc. Tông môn ngày xưa dị thường hùng vĩ hiện giờ một mảnh tàn phá. Vô số yêu thú diện mạo kỳ lạ Thân hình thật lớn vừa mới phá tan tông môn động thiên phúc, chỉ giống giận cùng tu sĩ nhân loại chiến đấu, tiếng giống giận giữ tiếng gầm gư cùng tiếng kêu vang thành một mảnh, huyết quang tứ tung, vô cùng kịch liệt. Phòng ngự động thiên phúc, kỳ thật phòng ngự tông môn so với mấy vạn giảm hải vực còn kiên cố hơn rất nhiều, lịch đại tông sư động thiên phúc, bởi vì động thiên phúc cách hải vực quá gần, đều vốn gốc xây dựng công sự phòng ngự nơi này đáng tiếc quá nhiều yêu thú, cuối cùng vẫn bị công phá. Tân y ở trong đám người không nhìn đến sư phụ cùng sư tổ, cũng không nhìn đến sở giật phong mà tu chúng sĩ đã kịch chiến vài ngày hiển nhiên đã thập phần mệt mỏi nhìn đến mấy vạn tu sĩ ngự thần hồng trên bầu trời, không khỏi hoan hô lên, sĩ khí suy sụp phút chốc đại trấn Yêu thú rất rào hoạt, chúng nó cũng thiết lập một truyền tống trận ở phiến hải vực này. Ba ngày trước, mấy vạn yêu thú phát động đánh lén, rất nhanh công phá công sự phòng ngự của chúng ta. Rất nhiều đạo hữu còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đã bị yêu thú xé nát, đoạt phủ đệ. Cũng may các trưởng môn bọn họ đổi tới kịp, chiến thuyền phiêu miểu tông lại mang đến rất nhiều cường giả thông cầm thành, bằng không tu sĩ chúng ta nơi này, sợ rằng toàn bộ đã gặp độc thủ của yêu thú. Đúng vậy, nếu không phải các trưởng môn bọn họ tới kịp, còn có la chấn động thiên phúc lợi hại, sợ là yêu thú đã sớm đánh vào đồng lai tiên đảo lạc y dìa rất nhanh biết rõ ràng nơi này sẽ ra chuyện gì thời điểm nghe được nơi này cũng có truyền tống trận, nàng nhẹ nhàng nữ mày Sư phụ không ở nơi này. Hắn cùng la sư tổ mang theo mười mấy tên tu sĩ tử phủ đi đến phiến hải vực có truyền tống trận, muốn đem trận pháp phá hủy, để tránh yêu thú tiếp tục từ nơi biển sâu truyền tống đến đây, không ngừng tăng cường chiến lược. Y dìa nhi, nàng phải cẩn thận. Đoan mục trường thanh dặn dò nàng vài câu. Liền cùng Đại sư Huynh đánh dết xuống. Toàn bộ trong thiên địa kêu vang thành một mảnh. Nguyên bản yêu thú chiếm ưu thế vì mấy vạn tu sĩ thông cẩm thành đến, ưu thế không còn. Hai bên lâm vào trong đại chiến kịch liệt. Tần lạc y đại hắc cùng hắc đế cũng giết xuống. Sau khi yêu thú tiến vào Động Thiên Phúc, đem linh thực quý hiếm sinh trưởng trong Động Thiên Phúc trực tiếp nuốt xuống bụng. Đông đảo tu sĩ đuổi theo vào. Động Thiên Phúc là một nơi linh sơn, sinh trưởng rất nhiều linh thực hy thế. Vô giá, rất nhiều tu sĩ cả đời không gặp qua, một bên đuổi giết yêu thú, nhìn đến lũ yêu thú như châu ăn mẫu đơn nuốt các loại linh thực, linh quả, không khỏi đỏ mắt lên, có người bắt đầu thừa dịp loạn lạc đục nước béo cỏ, cũng đem các loại linh thực giấu vào trong chữ vật giới chính mình. Hôn đảng, đệ tử động thiên phúc thấy vậy, gấp đỏ mắt, tiến lên ngăn cản, bị người thừa cơ giết chết không ít. Hạ Trung Ly giống giận ra tiếng, hắn là tu sĩ thử phủ Nguyên bản nên cùng các trưởng môn bọn họ vào trong hải lý diệt trận pháp yêu thú. Chỉ là Động Thiên Phúc là tông môn hắn, hắn cố ý mang theo đệ tử Động Thiên Phúc cùng trưởng lao giữ lại, không nghĩ tới vẫn không thể ngăn cản yêu thú đánh bảo. Một đạo bóng dáng bạch sắc từ không Trung phong qua, hướng về phía đông bắc Động Thiên Phúc mà đi. Trong lòng Hạ Trung Ly dùng mình, cũng bất chấp giết yêu thú, theo sát so đuổi theo vào. Tần lạc Y gì vẫn lưu ý hành động Hạ Trung Ly. Nhìn đến hắn bỏ lại yêu thú cùng đệ tử động thiên phúc phóng đi Dưới chân rừng lại một chút Cũng đi theo Đạo bóng dáng bạch sắc kia Nếu nàng không nhìn lầm Hẳn là đan hồng giật chỉ tiên cảnh Hạ Trung Ly là tu sĩ tử phủ cao dai Tần lạc y cẩn thận đi theo phía sau Không dám cách quá gần Bay ra gần trăm dặm Hai người phía trước đều vọt vào bên trong một mảnh rừng rậm Tần lạc y nhìn trái phải một phen Cũng đi theo vào Sau khi tiến vào rừng rậm không gặp bóng dáng hạ trung ly cùng đan hồng. Đại hắc ở trong rừng rầm xoay vài vòng, đột nhiên hắc hắc cười nói trận pháp trong động thiên phúc, mấy ngày nay vì ngăn cản yêu thú đều bị hủy không sai biệt lắm, không nghĩ tới nơi này còn có một tòa hoàn chỉnh. Sau đó nó lấy một loại bộ pháp thập phần kỳ quái hướng tới một cây đại thụ đi đến. Tân lạc y cùng hắc đến cũng chiếu theo bước chân nó đi về phía trước, đi ra hơn 10 bước, cảnh trí trước mắt phút chốc biến đổi, đại thụ biến mất. Một đại môn chế từ ngọc thạch cao gần hai thước xuất hiện trước mặt nàng. Đại môn mở ra, phía trên khắc văn lạc kỳ dị, từ bên ngoài có thể nhìn đến bậc thang bóng loáng bên trong kéo dài xuống đường hầm, bốn phía cửa động dùng một loại tảng đá màu xanh xây thành. Chẳng lẽ nơi này là bảo khố động thiên phúc? Trong mắt tần lạc y dìa sáng ngời, có chút hưng phần nói. Nếu có thể đánh cướp bảo khố động thiên phúc, thực sự là một chuyện đại khoái nhân tâm, nàng vẫn hối hận thời điểm lúc trước cùng bạch y Chỉ lấy hốn độn chi nguyên đi. Rất có khả năng. Đại Hắc càng cao hứng. Tinh tế liếc mắt nhìn cửa động một cái. Cười đến ánh mắt đều hiếp lại. Cửa động này có chút cổ quái. Nhưng thật ra giảm bất cho chúng ta rất nhiều công phu. Hắc đế chạy vào trước. Tần lạc y ghi hề đi ở giữa. Đại Hắc đi cuối cùng. Trên mỗi mặt vách đá không xa. Đều được khảm một viên dạ Minh Châu lớn như năn tay. Tản ra quang mang ánh luận. Nếu là ngày thường. Chỉ sợ đại hắc ngay cả dạ Minh Châu cũng không bỏ qua, hôm nay lại không dành lo, chỉ cần nghĩ đến bên trong là bảo khố động thiên phúc, nó hứng thu hưng phấn không thôi. Đi gần trăm bậc, nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, còn có tiếng rộng giận dữ nặng nghề. Tân lạc y càng thêm thả nhẹ cước bộ. Lại đi mấy chục thước, trước mắt rộng mở sáng sủa, không gian rộng vài trượng xuất hiện trước mặt nàng. Trên vách đá màu đen thật lớn, bốn tòa đại môn màu đen. Một tòa trong đó đã bị mở ra, quang mang thất thải từ bên trong chẳng ra, thập phần chói mắt, cư nhiên bên trong có rất nhiều tinh thạch linh lực cực kỳ cường đại. Ánh mắt tần lạc y dì vô cùng nóng dự, có nhiều tinh thạch như vậy, nói không chừng nàng có thể tu luyện đến tử phủ cao dai. Đại Hắc cùng Hắc Đế cũng thập phần hưng phấn, động thiên phúc lập môn hơn 10 và năm, quả nhiên nội tình vô cùng thâm hầu. Đan Hồng một thân bạch y dì đang cùng hạ chung ly kịch liệt chiến đấu một chỗ. Trên người hai người đều bị trọng thương, máu tươi bên môi chẳng ra, thần sắc giữ tợn lênh khốc. tu vi hai người không kém bao nhiêu, không ít pháp khí bí bảo, đánh một lát, không thể phân ra thắng bại hắc đế không kiên nhẫn, đang muốn xuất thủ. Trong tay đan hồng đột nhiên xuất hiện một phen trường kiếm màu đen, ngón tay cướm một chút, tiêu máu tươi tẩm vào bên trong thân kiếm, ký hiệu trên thân kiếm như sống lại, rung động lên. Chu tâm kiếm Sắc mặt hạ trung ly kịch biến Phủ đệ tản ra tử quang khủng bố cường đại không ngừng công kích đan hồng, toàn bộ thu hồi đến trên người hình thành một tầng phòng hộ cực kỳ kiên cố. Hạ Trung Ly, nhi tử ngươi dùng thanh kiếm này lấy tính mạng nữ như ta, hôm nay, ta dùng thanh kiếm này lấy tính mạng ngươi, báo thủ cho nữ Nhi ta. Đan hồng cười ha ha, vẻ mặt thập phân đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi. Hắn cầm chu tâm kiếm hướng hạ Trung Ly chậm rãi tới gần, chu tâm kiếm đã nhận thức hắn là chủ, so với hạ tử thần hắn càng có thể phát huy vi lực thanh kiếm này. Hạ Trung Ly lạnh mặt trừng hắn đan hồng, ngươi nhi ngươi đã chết, nhi tử ta cũng đã chết buông thanh kiếm xuống, giao tình chúng ta đã mấy ngàn năm, cho dù chúng ta liều mạng cũng không đổi được mạng bọn họ trở về, ngươi buông kiếm, ta có thể xem như việc này chưa từng phát sinh, nếu ngươi có thể tìm tới nơi này, nên biết đây là khối bí địa, trừ phi ta cho đi, nếu không trước nay vốn không có người còn sống đi ra ngoài. Giao tình mấy ngàn năm, Đan Hồng cười lạnh, ta phi. Hạ Trung Ly, ai có giao tình với ngươi? Trước kia chúng ta cũng lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu ta có thể đi vào nơi này, tự nhiên có biện pháp đi ra ngoài, ngươi không cần đa tâm. Hắn lại tới gần Hạ Trung Ly lần nữa, mũi kiếm nhanh chóng đưa tới trên cổ hắn ta, phía sau Hạ Trung Ly là một vách tưởng, đã không thể lui, sắc mặt xanh mét trận trứng mắt Đan Hồng. Sau hôm nay, cho dù động thiên phúc còn tồn tại, cũng không còn là động thiên phúc lúc trước, ha ha, hạ trung ly, nhiều yêu thú đánh tới bên trong động thiên phúc ngươi như vậy, ngươi có thích phần lễ vật ta đưa cho ngươi không? Hạ trung ly càng phẫn nộ, đan hồng càng cao hứng, đắc ý cười ha ha lên. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Hạ trung ly ngẩn ra, sau đó đột nhiên linh quang trật lõe, mạnh mẽ nói, chẳng lẽ tòa chuyển tống trận kia, ngươi đã sớm biết. Đan hồng quỷ dị nhìn hắn một cái, cười hết mắt, không sai. Nửa tháng trước ta đã biết, rời đi từ nơi này, ta liền phát hiện tòa chuyển tống trận kia, đám yêu thú đó quả nhiên không làm cho ta thất vọng, công kích ngươi trở tay không kịp, ha ha. Hôn đảng. Hạ Trung Ly giận dữ, ngực phập phồng kịch liệt, bởi vì yêu thú tiến công vào, đệ tử động thiên phúc chết không ít liền thôi, hắn đau lòng linh thực sinh trưởng mấy ngàn năm, ta muốn giết ngươi. Đan hồng hứ lạnh một tiếng, chết đến nơi còn muốn giết ta. Nam mơ. Cổ tay hắn vừa động. Mũi kiếm đẩy về phía trước, muốn chém giết hạ trung ly tại chỗ. Hạ trung ly nhe răng cười một tiếng, trên người bao phủ hào quang tử phủ đột nhiên lại thịnh, tạm thời ngăn trở chu tâm kiếm công kích. Sau đó ngón tay hắn sờ vào vách tường phía sau. Trên vách tường có một phần nô lên không rõ ràng, thoáng chốc trên mặt đất xuất hiện rất nhiều ký hiệu kỳ dị. Trên ký hiệu có quang mang màu xanh bay lên trời, như một con cử lòng, đem đan hồng cầm chu tâm kiếm vây bên trong. A. Nơi này cư nhiên có Phục Long Trận. Đan Hồng vừa sợ vừa giận, hoảng sợ giống to, bị ký hiệu màu xanh vây khốn, cho dù tay hắn cầm chu tâm kiếm, cũng không có biện pháp phá vây ra ngoài, càng không thể tới gần Hạ Trung Ly. Hạ Trung Ly cười lạnh, không sai, đây là Phục Long Trận, ngươi thực sự cho rằng nơi này của ta có thể mặc ngươi tự tại ra vào sao. Đừng nói ngươi là một tu sĩ tử phủ thất dai, cho dù tử phủ đỉnh đến đây. Cũng mơ tưởng từ trong phục lòng trận phá vây ra ngoài, đan hồng, ngươi là loại lang tâm cẩu phế, cư nhiên dám dẫn yêu thú đến diện động thiên phúc ta, ngươi đi chết đi, vừa lúc đi làm bạn với nữ nhi đã chết của mình đi, yên tâm, cho dù yêu thú dâm đạp động thiên phúc ta cũng không quan hệ, động thiên phúc vẫn là động thiên phúc trước đây, những thứ kia bị hủy, không phải trong giao trì tiền cảnh ngươi còn có rất nhiều. Thứ tốt sao? Hạ Trung Ly Đan hồng bị ký hiệu hóa thành cự long một ngụm cắn đứt tay, tiêu thẳng thiết, chu tâm kiếm trên tay vang lên một tiếng đánh rơi xuống đất. Không nghĩ tới hạ trung ly cư nhiên tính kế giao trì tiên cảnh. Lúc này trong lòng hắn vừa hận vừa giận lại hối hận, sớm biết như vậy đã lấy tính mạng hạ trung ly ở bên ngoài trước, lại đến nơi này cũng không muộn. Chỉ là lúc này hắn hối hận đã quá muộn. Giống. Một tiếng rồng ngâm thật lớn, đầu đan hồng bị cự long cắn một ngụm xuống, nhanh như chớp lăn trên mặt đất Thân thể cũng phịch một tiếng ngã xuống Máu tươi từ trên cổ trào ra cặp mắt huyết hồng Mở thật to Cho dù đã cùng thân thể chia lịa Cũng không nhắm lại Sau khi đan hồng chết Đạo long ảnh thật lớn cũng dần dần biến mất Phục long trận là cổ trận trong chuyên thuyết Cực kỳ lợi hại Người bị phục long trận vây khốn Hiếm có thể chạy đi Giống như lời hạ Trung Ly nói Cho dù tu sĩ tử phủ đỉnh đến đây Nếu không có thủ đoạn cực lợi hại Sợ là vô pháp thoát vây ký hiệu trên mặt đất biến mất, bên trong khôi phục bình tĩnh. Hạ Trung Ly khoanh tay đi qua, lạnh lùng nhìn đan hồng, đáy mắt hiện lên một chút ưu quang. Sau một lát, hắn lấy chu tâm kiếm, để vào trong chữ vật giới, sau đó phất ống tay háo một cái, một đạo hỏa diễm màu vàng rừng trên thi thể, nháy mắt đem thi thể biến thành cho bụi, còn có vết máu loãng, như bông tuyết tăng dã, trong nháy mắt biến mất không còn. Đồng tử tần lạc y dì cò rụt lại, Hạ tử thần quay đầu lại, nhìn phương hướng nàng đứng thẳng, nở nụ cười, cô nương, ngươi xem đủ chưa? Cư nhiên bị phát hiện. Tần lạc y dì trước mắt nhìn, bên môi đỏ mọng gợi lên một chút ý cười trong chẻo lạnh lùng, nàng chậm rãi đi ra ngoài. Ánh mắt hạ trung ly hung ác nham hiểm dừng trên người nàng. Người đi ra là một nữ tử cực trẻ tuổi một thân váy mỏng tây hồ thủy sắc, tóc đen như thác nước, dáng người thon dài, đường con pháp phồng, mạn rượu nhiều vẻ. Làn da như sương như tuyết, phiếm quang mang vánh nhuận dung nhan vô cùng tiểu diễm, khỏe môi hàm chứa một tiêu cười nhạt thanh lãnh. Tần lạc y kìa, cư nhiên là ngươi. Mắt hạ trung ly hiếp lại, mâu quang trở nên cực lạnh, một cố sát ý lạnh bằng trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Hạ trường môn cư nhiên nhận biết ta thật sự làm cho ta thụ sủng nhược kinh A. Tần lạc y kìa như mi, ý cười khỏe môi càng nồng đậm. Mâu quang hạ trung ly cũng trầm xuống, thập nhị giai luyện đan sư Tu sĩ Ngọc Phủ, còn theo tới nơi này Tần Lạc Ý Điệ, ngươi thật sự có vài phần bản sự. Trước kia ta xem thường ngươi. Đa tạ hạ trưởng môn khích lệ. Tần Lạc Ý Điệ khẽ nhét cảm, cười nhạt, thanh âm như hạt trâu rơi trên bàn ngọc, vô cùng nêm thai. Hạ Trung Ly hử lạnh một tiếng nguyên bản còn muốn cho ngươi sống lâu thêm hai ngày. Bất quá ngươi đã tiến đến nơi này, thấy được chuyện không nên thấy, như vậy ta đành phải tự mình tiễn ngươi một đoạn đường trong mắt hiện lên sát khí hung ác nhăm hiểm. Tốc độ tần lạc y trưởng thành quá nhanh, trở thành đệ tử phiêu miểu tông 5 năm mà thôi, cư nhiên tu luyện ra ngọc phủ, còn là thập nhị giai cực phẩm luyện đan sư, nếu lấy thời gian nhất định, tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cường đại, thừa dịp hiện tại cánh chim nàng chưa cứng cáp, hắn nhất định phải đem nàng hủy diệt trước. Nghĩ đến lúc trước phái người đi giết nàng, toàn bộ đều vô thanh vô tức biến mất, sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt Sắc mặt tần lạc y không thay đổi, cười khanh khách nói, hạ trưởng môn không cần khách khí, ngươi lớn tuổi, vẫn nên để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, vừa lúc cho ngươi đi đoàn tụ cùng nhi tử ngươi, đàn trưởng môn đã đi gặp nữ nhi hán, ngươi cũng không nên để một mình nhi tử ngươi cô đơn dưới mặt đất. Hạ trung ly biến sắc, đột nhiên nói nhi tử ta do ngươi giết. Rõ ràng được đến tin tức nói nhi tử hắn chết trong tay yêu thú, chỉ là lúc này tần lạc y hãy nói ra lời như vậy. Hắn luôn có một cú cảm giác không thích hợp, ta cũng không giễu hắn. Tân Lạc Y liề lắc đầu. Trong lòng Hạ Trung Ly buông lòng. Chẳng qua ta ở trên người hắn động chút tay chân mà thôi. Tân Lạc Y liề nhếch miệng, lộ ra hàm răng tuyết trắng, chính là làm cho tốc độ hắn chạy chậm một chút, bằng không rửa vào Chu Tâm kiếm kia, còn ngoan độc dùng đan tuyết liên mở đường nói không chừng thật đúng là bị hắn chạy ra ngoài. Tân Lạc Y liề, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Rút gần lột da ngươi. Trách linh hồn người ra trấn áp trong luyện hồn trì, khiến ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Biết được nhi tử chính mình không phải đơn thuần chết trong tay yêu thú, hạ trung ly nổi giận gầm lên một tiếng, thả tử phủ ra, tử quang đầy trời, hai mắt huyết hồng hung ác hướng về phía tần lạc y đánh tới. Vì áp tu sĩ tử phủ cường đại không hề giữ lại phóng thích ra chỉ là còn chưa đợi hắn bổ nhào vào bên người tần lạc y hai đạo bóng dáng khổng lồ đột nhiên phóng ra, nga ô kêu to một tiếng. Liền chắn trước người tần lạc y địa. 3. Móng đuốt hắc đế chụp vào người hạ trung ly. Thân thể hạ trung ly mạnh mẽ bay ra ngoài, đánh mạnh vào trên vách tường, máu bắn ra, còn không đợi hắn phục hồi lại tinh thần. Móng đuốt đại hắc lại chụp đến đây, 333 liền hướng tới trên mặt hắn đánh liên tiếp tắt liên tiếp mấy cái trên mặt hắn xong. Hàm răng hạ trung ly bị đánh rơi hai cái, đỏ mắt trừng nó. Trừng cái gì mà trừng, tiếp tục trừng ta liền móc hai tròng mắt người ra. Đại hác thấp giọng giết rào, động thiên phúc phái bao nhiêu người đuổi giết tần lạc ý đi hề, nó vẫn không quên. Phúc. Hạ Trung Ly chưa từng bị đánh chật vật như thế, hơn nữa còn bị con xúc sinh đánh, không hề có lực đánh trả, vừa tức vừa giận lại hoảng sợ, một ngụm máu tươi cuồng phung tới, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. súc sinh. Hán nghiến răng nghiến lợi quá to, thật vất vả giết chết đan hồng, tần lạc ý đi hề lại vào nơi này, nguyên bản còn muốn một lần có thể đem hai người giải quyết. Dù sao hiện tại là thời điểm yêu thú chiều bộc phát, cho dù những người đó tìm không thấy bọn họ, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Cho dù hoài nghi, không ai có chứng cứ, chỉ ngầm suy đoán là một phen mà thôi không nghĩ tới hai dị thú của nàng cư nhiên lợi hại như thế. Hơn nữa cũng đến nơi này, tu vi chính mình là tử phủ thất giai, ở trước mặt chúng nó, căn bản không hề có lực đánh trả hắn biết chính mình hôm nay đừng nói muốn giết tần lạc ý gì hết. Muốn thuận lợi đi ra nơi này cũng thực khó khăn. Một câu xúc sinh trọc giận Hắc đế, hư lạnh một tiếng, móng nuốt màu đen hướng tới đỉnh đầu hắn chụp xuống. Lông thơ trên người Hạ Trung Ly nhất thời dựng đứng, mạnh mẽ hướng tới một góc đánh tới, sắc mặt tái nhật, mồ hôi trên trán chảy từng giọt xuống. Tinh quang trong mắt Hắc đế chật lóe, động tác chụp xuống lặng lẽ chậm lại. "Frank." Một tiếng vang thanh thúy, Hạ Trung Ly ấn thật mạnh trên vách tường một dấu tay huyết sắc. Sao có thể Hạ Trung Ly nhìn vách tưởng, không xuất hiện thông đạo bí mật nên cực khiếp sợ, thông đạo này là thời điểm sau khi hắn trở thành trưởng môn động thiên phúc, tự tay thiết kế ra, hiện tại sao lại không có. Hắn không chết tâm lại dùng tay hấn xuống. Đại hát cười lạnh đường nguồn phí công phu, thông đạo kia ta đã sớm cho người phá hỏng. Thừa dịp hắn cùng đan hồng kịch chiến, nó đã đem cơ quan trận pháp phụ cận xem qua. Đương nhiên Phục Long Trận cũng không đào thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của nó. Mấy năm nay trong Phiêu Miểu Tông, nó thân là kế ước linh hồn của Tần Lạc Ý, trong Phiêu Miểu Tông có chỗ nào nó không đi được. Tang thưa Các có rất nhiều bí cập trận pháp cùng công pháp, cơ hồ nó đều xem hết. Đương nhiên Phục Long Trận cũng nhìn thấy trong Phiêu Miểu Tông, chẳng qua nó chỉ nhận ra đó là Phục Long Trận, phương pháp bày Phục Long Trận đã sớm thất truyền, không nghĩ tới hôm nay nó sẽ gặp ở trong này. Ta và các ngươi liều mạng. Hạ Trung Ly tuyệt vọng giống giận. Thân thể nhiễm máu hướng về phía đại hát sống đến, chẳng qua còn chưa bổ nhào vào bên người đại hắc thân thể hắn đột nhiên vừa chuyển, mạnh mẽ sửa hướng sống đến chỗ tần lạc y thì hai dị thú này quá mức cường đại, nếu hắn muốn sống, phải bắt lấy tần lạc y có lẽ còn có thể mở ra một con đường sống. Ý niêm tần lạc y vừa động, trực tiếp chui vào vòng tay không gian, hạ trung ly là tu sĩ tử phủ cao dai, cho dù hắn bị trọng thương, lực công kích cũng thực khủng bố. Nàng là tu sĩ ngọc Phủ không muốn đi mạo hiểm thân ảnh nàng biến mất trong hư không trệ mặt đất xuất hiện một vòng tay. Hạ Trung Ly giật mình. Dù sao cũng là trưởng môn một môn, kiến thức rộng rãi, trực giác liền nhận thấy được vòng tay này là đồ vật vô cùng tốt, hắn lại hướng tới vòng tay xông đến. Muốn chết. Hác đế hư lệnh một tiếng, một trưởng chụp xuống. Nói tay Hạ Trung Ly chỉ cách vòng tay nửa tức đầu nhất thời nở hoa, máu tươi bắn đầy đất. Cuối cùng đã chết. Đại hắc đi qua, cười hắc hắc, đưa tay đem chữ vật giới trên người hắn lấy ra. Tần lạc y dị từ trong vòng tay không gian đi ra, nhìn thi thể hạ trung ly không núp đích, sau đó nhặt vòng tay không gian trên mặt đất lên. Chất liệu vòng tay này cực kỳ quái dị, thoạt nhìn giống ngọc, nhưng so với ngọc lại rắn chắc hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả lực lượng hốn nguyên thiên châu cường đại khi tấn dai có thể chấn sụp một ngọn núi đều ngăn chờ được, nàng cũng không sợ hạ trung ly sẽ hủy vòng tay đi. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Trong mắt hắc đế hiện lên một chút ý cười, chẳng lẽ còn sợ ta không giết được hắn sao? Đương nhiên không phải, ta sợ hắn chó cùng dứt rổ. Tân lạc ý hướng nó cười, còn đưa tay sờ sờ đầu nó. Tuy nói không sợ hạ trung ly hủy diệt vòng tay không gian, nếu không phải có đại hắc cùng hắc đế ở một bên, nàng cũng không dám tiến vào trước mặt người khác. Tuy rằng vòng tay không gian này đã nhận thức nàng là chủ, nếu thực sự bị người chiếm được giấu đi. Không biết có thể bị xóa đi ấn ký bên trên của nàng hay không, nhận chủ một lần nữa. Không được sờ đầu ta. Hắc đế lại bị sờ đầu chừng mắt nhìn nàng một cái, ngầm đầu đỡ ngực tiêu sái đi vào, tiến vào gian phòng chứa vô số tinh thạch kia. Tần lạc y nhìn bóng dáng nó cao lớn cố tình nguyên nghiêm, trong vượng mâu có quang mang ngọc lưu ly chấp động, tiếng cười như chuông bạc. So với vài năm trước vừa mới bắt đầu nhận thức Hắc đế, hiện tại Hắc đế dễ ở chung hơn, cũng đáng yêu hơn. Sẽ không giống như trước kia vậy, mỗi lần làm một chuyện đều cùng nàng tính toán cực rõ ràng đại hắc cũng chạy vào. Tần lạc y không vội vã đi theo vào. Nhìn thi thể hạ trung ly trên mặt đất, nàng xuất ra một bình đan đem bột phấn màu trắng bên trong đổ lên thi thể. Sau một lát, thi thể biến mất không thấy, lại đem vết máu trên mặt đất xử lý sạch sẽ xong, nàng mới đi vào. Tinh thạch đủ mọi màu sắc, chừng mấy trăm viên, mỗi một viên đều ẩn chứa linh lực cực kỳ khủng bố. Đại Hác đem tinh thạch lên hương phấn đưa cho tần lạc y dì tần lạc y tiếp nhận để vào trong vòng tay không gian. Hác đế liếc mắt nhìn Đại Hác một cái, không lên tiếng, ở chỗ sâu nhất đấy mắt hiện lên một chút sủng nịch nhàn nhạt trên cửa khắc ký hiệu phức tạp, Đại Hác phải mất một phen công phu, mới lần lượt mở từng cửa ra. Hốn độn tinh thạch. Mắt Đại Hác sáng ngời, chạy vội vào. Bên trong bầy khoảng trăm khối đá màu nâu, mỗi một khối đều tản ra tinh thần lực nồng đậm. Tuy rằng không thể so sánh với hốn độn chi nguyên, nhưng so với tinh thần lực trong thiên địa lại nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Ách, không nghĩ tới bên trong động tiên phúc, cư nhiên có nhiều hốn độn tinh thạch như vậy. Hắc đế cũng thập phần hư phấn. Hốn độn tinh thạch trên đồng lai tiên đảo cực kỳ hiếm thấy, so với tinh thạch chứa linh lực càng thêm hiếm thấy. Đi vào đồng lai tiên đảo mấy năm, nàng chưa từng gặp được ở các loại phường thị còn có phòng đấu giá. Thậm chí ngay cả trong phiêu miểu tông cũng không có loại hốn độn tinh thạch này, không nghĩ tới động thiên phúc có hơn trăm khối. Động thiên phúc này thực nịch thiên. Đại hắc cầm một khối lên nhìn nhìn, nhìn không được thì thảo. Tần lạc y có hốn nguyên thiên châu, nàng không dùng được hốn độn tinh thạch, nàng đem toàn bộ hốn độn tinh thạch bên trong cho đại hắc cùng hắc đế. Bên trong gian phòng thứ ba có trăm cái dương nhỏ nửa thước, bên trong chứa rất nhiều sách nguyên bản tần lạc y còn tưởng rằng đây là bí cập tu lệ gì. Mở ra liền thấy, cư nhiên tất cả đều là ký lục Động Thiên Phúc. Nàng tùy tay mở một quyển ra. Nhất thời chấn động. Bên trong ghi lại chuyện hơn 50 năm trước, Động Thiên Phúc từng cùng giao trì tiền cảnh hợp tác, đoạt hai khối hôn độn tinh thạch trên tay một tán tu, sau đó đem tên tán tu kia sát hại. Nàng tùy tay cầm lấy một quyển khác trên mặt tức khắc biến đổi có liên quan đến phiêu miểu tông. Nguyên lai like phiêu miểu tông mấy trăm năm trước mất đi linh thực có niên đại trên vạn năm lại rơi xuống trong tay động thiên phúc cùng giao trì tiên cảnh. Liên tục lật xem vài bản, thân xác tần lạc y càng ngày càng lạnh, động thiên phúc cùng giao trì tiên cảnh ngộ sáng là chính phái tu chân, cư nhiên đều làm việc gâm độc giết người cướp bóc. Bí cập, linh thực, tinh thạch, hôn độn tinh thạch đều là mục tiêu bọn họ động thủ. Rương nhiên, đồ vật bình thường, bọn họ trước mắt, chỉ có đồ vật cực kỳ có giá trị, bọn họ mới có thể xuất thủ. Chu Tâm Kiếm cũng do Động Thiên Phúc đoạt được từ trong tay một tán tu, trừ bỏ Chu Tâm Kiếm, thậm chí tên tán tu kia còn lấy được một ít bí cập cùng lòng tủy từ trong mộ một tu sĩ tiền bối đại năng, cũng bị bọn họ đoạt mất. Động Thiên Phúc tuyệt không thể lưu lại. Tần lạc y thì hề mí môi, phượng mâu sáng quắc sinh huy, sát khí nghiêm nghị. Nguyên bản nàng chỉ tính toán đem hạ trung ly, lâm thu sinh còn có những kẻ liên can tiêu diệt, nhưng hiện tại xem ra toàn bộ Động Thiên Phúc đều không cần tồn tại. Nàng đem tất cả dương sách bỏ vào vòng tay không gian. Mở ra cánh cửa khác. Bên trong cũng có rất nhiều cái dương tinh xảo, có lớn có nhỏ, chỉnh tề đặt bên trong, chừng hơn 200 cái. Đại hác vừa nhìn thấy dương liền như mẩy. Động thiên phúc này làm thật nhiều chuyện lòng dạ hiểm ác, vừa rồi ở gian phòng kia có không ít, nơi này còn đầy một gian. Màu quang Hắc đế chợt lẻ. Nó mở ra một cái trong đó. Một cố linh lực cường đại từ trong hồng tràn ra còn tản ra hương khí thập phần nồng đậm. Bên ngoài dương không xuất chúng bên trong lại dùng ngọc lưu ly li khẳng thành, chứa một quả linh quả màu vàng nhạt lớn như nắm tay, ánh sáng màu trong suốt, với ánh luận. Đây là phi phượng tuyết long quả cực hiếm thấy. hắc đế những mày, kinh ngạc nói, ngay cả dưới sư hổ nhai cũng không có phi phượng tuyết long quả. Tần lạc y hề đi qua. Bên trên linh quả màu vàng nhạt, ẩn ẩn có một con phượng hoàng màu vàng cùng một con tiểu long di đậu Quả nhiên là phi phượng tuyết long quả. Phượng mâu tối đen trở nên vô cùng nóng rực, phi phượng tuyết long quả hiếm thấy, mà phi phượng tuyết long quả có cả tiểu long cùng phượng hoàng càng thêm hiếm thấy, linh lực bên trong cực kỳ khủng bố. Đồn đại thái hạo môn ngàn năm trước từng chiếm được một quả. Nghĩ đến đây, trong lòng tần lạc y li vừa động, đem thần thức tham nhập vào trong vòng tay, tìm kiếm vòng tay không gian một lượng, liền thấy được một quyển bí cờ, có ghi lại chuyện liên quan đến phi phượng tuyết long quả. Đây chính là phi phượng tuyết long quả của Thái Hạ Môn, do động thiên phúc đoạt từ Thái Hạ Môn tới. Đại Hác kích động nơi này có gần 200 cái dương. Nó tùy tay cầm lấy vài cái mở ra. Thanh thiên phục long tham, vạn niên trần quả, tử huyết đẳng. Mỗi một loại đều là đồ vật hiếm lạ dùng để tu luyện, ẩn chứa linh lực cường đại, vô giá. Haha, ha, động thiên phúc đoạt rất nhiều thứ, hôm nay tạo phúc chúng ta. Đại Hác gáp chế không được kích động trong lòng. Cao hứng thua tay múa chân lên. Hắc đế cũng dị thường hưng phấn. Chỗ linh thực này, rất nhiều loại đều có thể dùng để luyện chế thập nhị dai, thậm chí dùng để luyện chế thập tam dai cùng thập tứ dai đan dược nhiều đồ vật như vậy đặt ở nơi này vẫn vô dụng, chỉ sợ là vì trực tiếp an linh thực, linh quả quá mức phí phạm của trời, nên động thiên phúc luyến tiếp. Cuối cùng ta cũng hiểu được, ngươi chiếm được từ đan lô, mộ rung tuyệt lại không từ trong băng vực đi ra. Vì cái gì Động Thiên Phúc phái nhiều người luôn đổi giết người như vậy? Hắc đế vui vẻ. Mộ dung tuyệt là hy vọng của Động Thiên Phúc ra một thiên đài luyện đan trẻ tuổi. Đại hội Kim Đỉnh Sơn có thể luyện chế cửu dai sơ phẩm đan dược. Nếu lấy thời gian nhất định, lấy thiên phú của hắn, có lẽ sẽ luyện chế ra đan dược phẩm dai rất cao. Mà Động Thiên Phúc, ký thác kỳ vọng cao đối với hắn. Trên Đồng Lai Tiên Đảo không có thập dai, nhưng huyền thiên trên đại lục coi à. Không chỉ có thập nhị giai luyện đan sư, còn có thập tam giai luyện đan sư, chỉ cần trả giá đại giới nhất định, đồng dạng có thể được đến đan dược cao dai. Mấy thứ tốt này trong động thiên phúc lai lịch bất chính, bọn họ không dám lấy ra luyện chế cho những người khác. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần lấy mấy thứ tốt ra, một ngày nào đó sẽ chuyển tới thai những người khác. Tân lạc y ghề cũng cười. Gần 200 cái dương trong phòng bị đại hắc cùng hắc đế cất vào trong vòng tay không gian của tần lạc y gì không sót một cái. Một cửa cuối cùng bị mở ra. Trong phòng này trống rỗng, ở trung gian chỉ đặt duy nhất cái ngọc cán xanh biếc, bên trên đặt một cái dương bạch ngọc cực tinh xảo. Tần lạc y gì hãy đi phía trước. Nhẹ nhàng mở dương ngọc ra, lộ ra khối ngọc thạch, ngọc thạch không lớn, hình chính lăng. Trong suốt đánh luận, bên trên khắc văn lạc phiền phước, có một tầng quang huy thần bí bao phủ bên trên. Cơ nhiên là khối ngọc bội này. Đồng tử tân lạc y di hề mạnh mẽ co rụt lại, đem ngọc bội trong rừng ra, xúc cảm ôn luận, còn có một cố lực lượng kỳ dị lưu động bên trong. Nàng lấy khối ngọc bội đặt bên trong vòng tay không răng ra, là khối lấy được trong băng ngực hình dạng giống nhau như lúc, đem hai khối ngọc bội đặt cùng nhau. Hai khối ngọc bội đột nhiên đồng loạt phát ra quang mang đỏ như máu, sau một lát gắt gao hợp lại cùng nhau, giống như chúng nó nguyên bản chính là một khối bình thường còn chưa đầy đủ, hẳn là còn thiếu hai khối. Hắc đế hiếp mắt lại, nhìn nhìn ra kết luận. Bởi vì còn không đầy đủ, cho dù hai khối ngọc bội hợp cùng một chỗ, Tân lạc ý, ý vẫn không nhìn ra khác thường gì. Nhớ do ổ sư Thúc từng nói qua, bên trên ngọc bội vẽ một loại trận văn có lực sát thương thập phần cường đại, ngọc bội không hoàn chỉnh, trận văn không đầy đủ, chỉ là một bộ phân mà thôi. Tân lạc ý, ý đem ngọc bội thả trở về, thu vào thích đáng nàng tìm được hai khối. Đã tìm vài năm, không biết nếu tìm được hai khối còn lại, còn cần bao nhiêu thời gian, trên bí cập chưa từng ghi lại, nghĩ đến muốn tìm được chúng nó, cần mười phần vật khí. Tiên tử bên trên như có linh khí, tản ra quang huy hoánh nhuận không biết ngọc bội này có quan hệ với tiên hay không, là đồ vật của tiên rơi trên phiến đại lục này, hoặc là có quan hệ với việc tu luyện thành tiên. Tại phiến đại lục này, thành tiên đều là một truyền thuyết, bởi vì không có tiên tiếp rất nhiều tu sĩ tiền bối đại năng. Đến tuột cùng bọn họ tòa hóa, hay là thành tiên rồi đi đến một phiến địa vực bất đồng khác, diễn thuyết xôn xao Hiện tại nàng đã là tu sĩ Ngọc Phủ thất giai, có hôn Nguyên Thiên Châu, hẳn là nàng rất nhanh có thể tu luyện đến tử phủ. Hơn nữa công pháp vô thượng kinh vô cùng tương đại, những năm gần đây vẫn dùng vô thượng kinh tu luyện, nàng đều không gặp trở ngại, nàng tin tưởng vững chắc chính mình tu luyện đến tử phủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng may lúc trước chính mình lựa chọn vô thượng kinh. Nếu lựa chọn công pháp khác, có Hỗn Nguyên Thiên Châu, tu luyện đến Ngọc Phủ không có vấn đề gì, chỉ sợ muốn tu luyện ra Tử Phủ sẽ phí một phen công phu. Đại Hắc nhìn kỹ mọi nơi một phen, không phát hiện thứ gì khác. Nó đi khởi động phục long trận, ngưng thần xem kỹ, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Hắc Đế, dứt khoát đem toàn bộ phục long trận gom lại, lúc này mới rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi, Đại hắc cùng hắc đế không quên đem toàn bộ ấn ký cùng khí tức của đoàn người bọn họn tiêu trừ. Đem cửa đá đóng lại, đi bên trong rừng cây, hắc đế buông thần tức ra, đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang sắc bén. Vâng! Nó nâng tay liền hướng tới cây đại thụ cành lá cực kỳ rầm rạp, phải hai người ôm mới hết đánh qua. Đại thụ ầm ầm nga xuống, một thanh y hề nhân cực kỳ lạ mắt từ trên cây rơi xuống, xoay người muốn chạy, hắc đế hừ lạnh một tiếng, chụp hắn một trưởng mất mạng. Đại hắc bay lên trời, nhảy lên đỉnh cây đại thụ, đem một thanh y y nhân khác trốn trên cây căn đứt cổ. Ánh mắt hắc đế như điện, xẹt qua mấy thân cây một lượn, cây đại thụ run rẩy mấy đạo bóng dáng thanh y y nhân từ trên cây nhảy xuống, xoay người liền hướng ngoài bịa rừng bỏ chạy. Giết! Đại hắc gầm nhẹ một tiếng, đánh tiếp. Hắc đế cùng tần lạc y y cũng không nhàn dối, hắc đế chụp một trường, đại hắc cũng không lưu tình chút nào. Nháy mắt có thêm 4 năm thanh ý dị hẻ nhân mất mạng. Đối chiến cùng Tần Lạc Y Li là thanh ý dị hẻ nhân cũng là tu sĩ Ngọc phủ, so với nàng không kém hơn bao nhiêu, Tần Lạc Y cảm thấy đám thanh ý dị hẻ này đến quá quỷ dị, muốn lưu người sống ép hỏi một phen, chỉ còn lại một người còn sống những thanh ý dị hẻ nhân đều bị đại hắc cùng hắc đế giết chết. Mất một phen công phu đem hắn bắt giữ, tên thanh y dị hẻ nhân kia trong nháy mắt bị nàng bắt được, cắn chặt răng Trong lòng Tân lạc y li dùng mình vội vàng đưa tay chế trụ hán, nhưng vẫn quá trưởng, trong răng thanh y li nhân có một loại độc dược kích độc, trước mắt liền độc phát thân vong. Đại hác thấy thế, lây miệng ấy thanh y li nhân đã mất mạng còn lại, phát hiện trong miệng tất cả bọn họ đều có độc dược kịch độc. Đây là người môn phái nhân nào, thủ đoạn thật ngon độc, thực giống một môn phái sát thủ. Tần lạc y li thầm nghĩ, ngón tay vừa động. Nàng đã đem quần áo trên người thanh y ghi nhân bị độc phát thân vong lửa ra, cẩn thận tìm kiếm trên người hắn, ở dưới vị trí cánh tay hắn, phát hiện một đồ án hình dạng thái dương cực nhỏ. Trên người những người khác cũng có. Nhìn đến thanh y ghi nhân bị đại hắc cùng hắc đế giết chết, không phải bị cắn đứt cổ, chính là bị chụp nát đầu. Nàng suy nghĩ, lại lấy hóa thi phấn ra lần nữa, đem tất cả thi thể đốt thành cho tản, lúc này mới hướng ngoài bịa rừng đi đến. Dọc theo đường đi tần lạc y liề buông thần tức ra, cẩn thận lưu ý chung quanh, lại ở địa phương xa hơn ngây người một trận, quan sát một phên sau, không phát hiện các thưởng cũng không phát hiện bị người theo dõi, mới hướng tới chỗ có đánh nhau kịch liệt nhất mà đi. Phía trên không trung, đoan một trường thanh khí vũ hiên ngang, huyền y liề bay bay, tay cầm trường kiếm ba thước, cả người tản ra hơi thở lánh liệt bá đạo, đang cùng một con thập nhị dai cự ngạc yêu thú chiến đấu cùng một chỗ, cự ngạc yêu thú thập phần lợi hại. Một thân gia thịt chính là tầng phòng hộ thiên nhiên, đao kiếm phủ đệ bình thường căn bản không thể tiến vào thân thể nó. Bất quá thanh kiếm kia của đoan mục trường thanh bất đồng, đó là một thánh khí chân chính. Tân Lạc Y từng nghe hắn nói qua, thanh trường kiếm này vẫn luôn ôn dương trong phủ đệ hắn, bởi vì chưa hoàn thành, nên vẫn không sử dụng. Sẹt. Đại chiến mấy hiệp sau, đoàn mục trường thanh một kiếm lưu loát chém đứt cổ yêu thú, đoàn yêu đang nó. Khi thế lãnh khốc bá đạo, Tư thái vô cùng tiêu sái Còn có thủ đoạn mạnh mẽ khi trấn áp yêu thú Làm cho trong mắt rất nhiều tu sĩ lộ ra quang mang hâm mộ Xuân kính Cũng có rất nhiều nữ tu sĩ trẻ tuổi Dường như đã quên lúc này đang cùng yêu thú tác chiến Ánh mắt ái mộ nhìn hắn Đoan một trường thanh không nhìn mọi người khâm phục cái mộ Xoay người tìm một con thập nhất dài cự ngạc yêu thú cách đó không xa Giờ kiếm tai chiến Xem ra thanh kiếm kia đã hoàn thành Tân lạc y thì mỉm cười Xoay người hướng bên kia nhìn lại, phượng phi ly thân một thân cẩm bào màu đỏ, ánh lên khuôn mặt hắn vốn yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt, trên tay hắn không có kiếm, lại chỉ huy bảy thanh tiểu kiếm hợp thành kiếm trợ, đuổi giết một con thập nhị dai mãng như yêu thú. Kiếm trận của đại sư huynh cũng hoàn thành. Tần lạc y thì hề môi, trong mắt hiện lên ý cười, đoạn thời gian trước sống tu, hai sư huynh áp chế tu vi, tuy rằng chỉ tấn một hướng dai. Bất qua kiếm ôn dưỡng bên trong phủ đệ lại được rất nhiều hôn độn chi nguyên tầm bổ. Nguyên bản nghe bọn hắn nói ít nhất phải mất mười mấy năm mới có thể hoàn thành. Hiện nhiên bởi vì hấp thu nhiều hôn độn chi nguyên, kiếm trận của Đại Sư huynh trường kiếm của Nhị Sư huynh đều hoàn thành. Có thể dùng chúng nó đối địch. Nếu tiếp tục ôn dưỡng, quy lực trường kiếm cùng kiếm trận sẽ càng thêm lợi hại. Vẫn là không nhìn đến bóng dáng sở giật phong. Yêu thú ở trong động thiên phúc tàn sát bừa bãi. Động Thiên Phúc hủy hoại đặc biệt nghiêm trọng, không ít tu sĩ một bên liên thủ dết yêu thú, một bên cố ý tìm kiếm tàng bảo các hay bí thất của Động Thiên Phúc có vài đỉnh núi đã bị người dò xét toàn bộ. Tần lạc y hiếp phượng mâu lại, đáy mắt hiện lên một chút tinh quang. Nàng nghĩ tới mấy quyển sách đặt trong vòng tay không gian, trong lòng vừa động, mang theo đại hắc cùng hắc đế lặng lẽ hướng tới mấy đỉnh núi chưa bị cất bóc. Đem dương chứa sách giấu trong một gian phòng cực bí ẩn. Đợi thời điểm đám tu sĩ đuổi theo yêu thú đánh tới đỉnh núi muốn đục nước béo cỏ, nàng cố ý thừa dịp chạy tới gian bí thất kia, mấy trăm cái dương nháy mắt bại lộ ra. Đây là cái gì? Chúng tu sĩ nhìn những cái dương tinh xảo, hai mắt sáng lên, khó nén hưng phấn. Không được chạm vào, đây là đồ vật của động thiên phúc chúng ta. Có đệ tử động thiên phúc đỏ mắt quát. Tuy rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy qua, bất quá nếu là đồ vật đặt bên trong bí thất khẳng định đều cực kỳ quan trọng. Bọn họ tiến lên muốn đem toàn bộ dương thu vào. Sớm có tu sĩ Tu Vi Cường Đại Thân Thủ nhanh nhẹn đuổi tới trước khi bọn họ động thủ thu dương. Mở ra vừa thấy, bên trong là từng quyển sách mỏng manh, trong mắt càng sáng ngời, vội vàng mở ra xem. 800 trước thiên nhất cùng mất tích một viên thập tam giai yêu thú đàn, vẫn không tìm được ai đánh cắp cư nhiên là Động Tiên Phúc. Thùy Nguyệt Động chúng ta mất tích hỏa đằng thụ do giao trì tiên cảnh cùng Động Tiên cùng nhau c còn có linh lung thảo của là phụ điện chúng ta. Từng dương không ngừng bị mở ra, đệ tử động thiên phúc cùng giao trì tiên cảnh đều ngây người, như thế nào cũng không nghĩ đến trong dương chứa đổ vật muốn mạng người. Chúng tôi tu sĩ đỏ mắt, càng nhiều người đến mở dương trên mặt đất lên. Sự tình động thiên phúc còn có giao trì tiên cảnh đã từng đơn độc hoặc liên thủ làm chuyện giết người cướp bảo kiện kiện bại lộ ra, mấy ngàn năm qua, toàn bộ đồng lai tiên đảo, mặc kệ là tán tu hay là đại tông môn thực lực cường đại. Từng phát sinh đại sự đều có liên quan đến hai tông môn này. Động Thiên Phúc cùng giao trì Tiên cảnh giáp tâm hại người, những năm gần đây làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Diệt Động Thiên Phúc, cũng không thể buông tha giao trì Tiên cảnh. Báo ứng a, hôm nay yêu thú công phá phòng ngự Động Thiên Phúc mới làm cho chúng ta thấy rõ khuôn mặt thật bọn họ, làm cho bọn họ đem đồ vật đoạt của chúng ta nổ ra. Đúng, làm cho bọn họ nổ ra. Chúng tu sĩ phẫn nộ, Đem toàn bộ dương trong phòng thu lên, đây là căn cứ chính xác từng chuyện ác của động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh. Tân Lạc Y Ý mỉm cười, mang theo đại hắc cùng hắc đế nhanh chóng lưu ra ngoài, lúc này yêu thú bên ngoài đã bởi vì mấy vạn tu sĩ thông cẩm thành đến viện trợ, bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Có những quyển sách này, về sau trên Bồng Lai Tiên Đảo sẽ không còn tồn tại động Thiên Phúc nữa, động Thiên lưu lại ký lục, cũng không biết tổn tâm tư gì, dấu trong tàng bảo các có thiết kế phục long trận. Sợ rằng như thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ hiển lộ nhân thế đi. Ít để tử động thiên phúc cùng giao trì tiên cảnh, đã nhận ra không thích hợp, thừa dịp thời điểm mọi người là xem, vội vàng lặng lẽ phóng đi, lại bị chúng tu sĩ ngăn cản không lọt một người, chế trụ toàn bộ nhốt trong gian mật thất kia. Bây giờ yêu thú còn chưa diệt, mọi người tạm thời không cần lộ ra, chờ diệt yêu thú xong, liền đem mấy quyển sách này giao cho trưởng môn xử lý. Khiến cho Động Thiên Phúc cùng giao Trì Tiên cảnh cho nhóm chúng ta một công đạo. Mọi người thương lượng một phen sau, thu dâng vào, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, đi ra khỏi bí thất. Tuy nói như thế, nhưng rất nhiều đệ tử cảm thấy việc này quá trọng đại, đặc biệt trong tông môn từng bị đánh cắp bảo vật, vẫn lặng lẽ tìm tới sư môn trưởng bối. Thời gian một lát, rất nhiều tu sĩ biết được đồ vật từng bị mất cắp trên Đồng Lai Tiên đảo, đều do Động Thiên Phúc cùng giao Trì Tiên cảnh làm. Quân chúng vô cùng phẫn nộ. Thời điểm tân lạc easy hay đã sách, cũng có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thừa dịp yêu thú đã bị giết không sai biệt lắm mới bỏ vào, nàng không muốn cho tu sĩ phẫn nội chạy tới tìm đệ tử động thiên phúc cùng giao trì tiên cảnh gây phiền thoái, mà làm cho yêu thú thừa nước đục thả câu. Quyền sách bại lộ không lâu sau, toàn bộ yêu thú đã bị chém giết sạch sẽ, tu sĩ các tông môn sớm để ép một bụng cơn tức bắt đầu liên thủ đem các đỉnh núi động thiên phúc không chế. Sau đó bắt đầu tìm kiếm nhân vật quan trọng của Giao Trì Tiên Cảnh cùng Động Thiên Phúc. Đan Hồng cùng Hạ Trung Ly đã bị tần lạc y rìa diệt, diệt. Bọn họ tìm một trận, không tìm thấy hai trưởng môn Tông Môn, liền đi tìm trưởng lão trong Tông Môn. Động Thiên Phúc không có đệ tử đi hủy truyền tống trận yêu thú trong biển. Tông Môn là căn cơ của bọn họ, trừ bỏ vài trưởng lão tử phủ, những người khác đều giữ lại hộ vệ Tông Môn. Sau khi bại lộ những chuyện bọn họ làm không thể phơi ra ngoài sáng, Bởi vì đệ tử Động Thiên Phúc biết chuyện đã sớm bị khống chế, cơ hồ tất cả tông môn đều biết, lại đơn độc giấu giếm Động Thiên Phúc cùng giao trì tiên cảnh, lúc này xuất thủ xuất kỳ bất ý, trưởng lão cùng đệ tử trung tâm hai tông môn ở lại nơi này còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, đã bị khống chế lại, sau đó ép hỏi nơi chứa bảo vật đánh cướp được lúc trước. Đệ tử bình thường đã chết không ít trong trận đại chiến yêu thú người sống suốt thấy tình thế không ổn, vội vàng thừa dịp loạn đào tẩu. Tần Lạc Y Li đang tìm kiếm tung tích Lâm Thu Sinh. Nàng có thể mặc kệ những tu sĩ khác đi đối phó người của động Tiên Phúc, nhưng nàng muốn tự mình động thủ bắt Lâm Thu Sinh tiêu diệt, hơn nữa Lâm Thu Sinh cực kỳ giàu hạn, lại am hiểu bố trí trận pháp, nàng không thể để cho hắn đào thoát. Động Tiên Phúc phát sinh đại sự, người hơi có chút đầu góc đều biết về sau phải hành sự điệu thấp, cũng có người có thể đổi thân phận khác lần trốn. Nàng giết chết ba đệ tử Lâm Thu Sinh, Lâm Thu Sinh coi nàng là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, nàng cũng không muốn thả hổ về rừng, hiện tại đúng là thời cơ giết hắn tốt nhất. Đem yêu thú tiêu diệt sau, lâm thu sinh nhận thấy không thích học trước, lợi dụng mật đạo cùng trận pháp đi thông chi hạ trung ly, vẫn không tìm được, đến chủ phong lại ngoài ý muốn phát hiện linh hồn ngọc giản hạ trung ly đã bị vỡ nát. Trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới nơi bố trí phục Long trận, là tàng bảo các đặt rất nhiều chân bảo hy thế giới tầng ẩm, chỗ bi địa này chỉ có hắn cùng hạ trung ly biết. Lại phát hiện toàn bộ đồ vật bên trong không cánh ma bay, nhất thời thần sát đại biến, bất chấp tìm kiếm, từ mật đạo chạy ra động thiên phúc. Lâm Trường Lão, vội vội vàng vàng như vậy, người muốn đi đâu a Lâm Thu sinh chui ra mật đạo chạy không xa, liền nhìn đến tần lạc y y hề đứng cách đó không xa, cười khanh khách nhìn hắn, ánh mắt thập phần lạnh giá. Ở bên cạnh người nàng, đại hát cùng hắc đế đứng thẳng, trừng lớn ánh mắt như trung đồng, hung thần ác sát nhìn hắn. Tần lạc ý ý. Lâm thu sinh kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến tần lạc y rỉa lại ở chỗ này chờ chính mình, nhịn không được lưu về phía sau nửa bước, cả giận nói, tần lạc y rỉa, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì, không phải ngươi biết rõ còn cố hỏi sao? Tần lạc y rỉa cười nhạt, không muốn cùng hắn vô nghĩa, tế Ngọc Phủ ra hướng tới hắn hung hăng đánh qua. Hiện tại nàng là Ngọc Phủ thất dai, cùng tu vi Lâm thu sinh tương xứng, Lâm thu sinh không dám lơ là cũng triệu Ngọc Phủ ra toàn lực đón nhận. Hắn sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu so với tần lạc y đi phong phú hơn, nhưng lúc này trong lòng bồi rối hơn nữa có đại hắc cùng hắc đế ở một bên trợ trợ, rất nhanh tần lạc y đi hải liển chiếm thế thương phong, trên người hắn có hai kiện phác khí, vừa xuất hiện, đã bị đại hắc cùng hắc đế cướp đi, hoàn toàn không có tác dụng, hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa hộp máu. Đánh một lát, tần lạc y đi không kiên nhẫn cùng hắn dây dưa nhiều Xuất pháp khí vòng tròn kim sắc lấy được từ tay đoan mục trường thanh ra, một đạo kim quang hiện lên, đã đem cổ Lâm Thu Sinh cắt đứt hơn phân nửa. Thậm chí Lâm Thu Sinh muốn kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng, liền ngã xuống đất khí tuyệt. Hai mắt đại hát nhìn chầm chầm thi thể Lâm Thu Sinh trên mặt đất, nhảy lên muốn lấy chữ vật giới trên người hắn Lâm Thu Sinh thân là trưởng lão động tiên phúc, khẳng định trên người có không ít đồ tốt. Một đạo bóng dáng như tia chớp xe qua. Đem thi thể lâm thu sinh bắt lấy bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất giữa dây núi. Hôn đảng. Đại hát trứng mắt, mang ra tiếng, thân thể mau chóng đuổi theo đạo bóng dáng kia. Thần xác hát đế ngưng trọng, tốc độ đạo bóng dáng kia quá nhanh, nó cũng chưa kịp xuất thủ, đã để hắn chạy thoát. Cư nhiên là tu sĩ tử phủ đỉnh. Nó đi theo phía sau đại hát, cũng phóng đuổi theo. Tần lạc y đi cũng đuổi theo phía sau, đuổi theo mấy ngàn dặm. Đã sớm không còn bóng dáng thanh y hề nhân, thậm chí ngay cả đại hắc cùng hắc đế cũng không thấy, nàng ngừng lại, hướng tới bốn phía nhìn ra xa, suy nghĩ một lát, nàng không tiếp tục đổi tiếp. Mục đích của nàng là giết Lâm Thu Sinh, Lâm Thu Sinh đã chết, ai đem thi thể hắn đi, kỳ thật nàng không để ý, người lấy đi thi thể, khẳng định là vì đoạt đồ vật trên người hắn. Một huyền y hề nam tử cực trẻ tuổi rừng trên đỉnh núi nhỏ đối diện, thân thể nam tử cao lớn phong dài. Diện mạo rất bình thường, nếu đi trong đám người, ngươi nhìn thoáng qua sẽ không đưa mắt nhìn loại người này lần thứ hai. Ánh mắt tần lạc y dì thanh linh rừng trên người hắn. Tà dương đem bóng dáng hắn kéo thật dài, diện mạo nam tử kia cực kỳ bình thường. Nhưng cặp con ngươi kia lại dị thường lộng lẫy ngược sáng lạnh nhạt nhìn nàng, đột nhiên sinh ra một cỗ quý khí ưu nhã. Trong lòng tần lạc y dì vừa động, trước kia nàng chưa từng gặp qua nam tử này, không biết vì cái gì lại cho nàng một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nàng đang định nhìn kỹ, mười mấy tên đệ tử bình thường của động thiên phúc hoang mang rối loạn hướng về phía nàng chạy trốn, cách gần nhìn đến nàng đứng phía trước, nhất thời kinh hô ra tiếng, sắc mặt trở nên dị thường trắng bậy. Một ít người trong đó tay nắm chặt chương kiếm. Ánh mắt tần lạc y dì thanh lánh rừng trên người bọn họ, mang theo huy áp tu sĩ ngọc phủ cường đại, từ trên người bọn họ chậm dài xét qua. Huyền Y Nam Tử trên đỉnh núi đối diện chỉ liếc mắt nhìn đám tu sĩ một cái, liền rơi ánh mắt đi, nhìn bóng dáng tần lạc Y Gia -đi hiểu điệu, trong mắt có ám quang khó hiểu bắt đầu khởi động, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, xoay người ngự hồng mà đi. Chúng tu sĩ bị tần lạc Y nhìn thẳng vẻ mặt thập phần khẩn trương, hiện tại đồng lai tiên đảo, không có mấy người không biết đến tần lạc Y trước tiên không nói nàng là tu sĩ Ngọc Phủ Lục Giai, bọn họ còn không biết tu vi tần lạc Y lại tấn một Lục Giai Đã là ngọc phủ sơ dai. Tu vi bọn họ nơi này cao nhất cũng chỉ là thanh phủ sơ dai mà thôi. Cho dù nhiều người, chống lại một tu sĩ ngọc trong phủ chung dai, cũng không có phần thắng nào. Không thấy được hai dị thu kia, bất quá tần lạc y còn có bảo làm chiến thuyền, nàng không cần đậu thủ, chỉ cần dùng bảo làm chiến thuyền cũng có thể đem bọn họ hoanh thành thì nát. Bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết. Nắm chặt kiếm trong tay, đều toàn lực để phòng nhìn tần lạc ý. Thế. Nếu nàng xuất thủ, như thế nào cũng phải cùng nàng hợp lại liều mạng, mở ra một con đường sống. Tân lạc y ghi nhìn bọn họ một lát, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, trong lòng cười nhạt, đệ tử Động Thiên Phúc mấy vạn tuy rằng nàng cùng Động Thiên Phúc có thù hán, cũng không khả năng đem mấy vạn người kia nhất nhất tìm tới giết. Xoay người rời đi. Trước khi rời đi, nàng có chút đâm chiêu nhìn thoáng qua huyền y ghi Hà nam tử đứng thẳng trên đỉnh núi vừa rồi. Nhìn bóng dáng tần lạc y dìa rời đi, vẻ mặt đệ tử Động Thiên Phúc thập phần kích động, Động Thiên Phúc từng hạ lệnh đuổi giết nàng, bọn họ đều biết đến, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới tần lạc y liền buông tha bọn họ như vậy. Huyền y dìa nam tử ngự thần hồng hướng tới phía đông tật bắn mà đi, vẫn phóng ra gần vạn giảm, tiến vào mảnh sơn mạch rộng lớn, ở chỗ sâu trong sơn mạch có một chân núi không chút thu hút, hắn đẩy tảng thạch dưới chân núi ra, lắc mình đi vào Phía sau tảng đá, là thông đạo rộng hai thước, hai bên thông đạo cách vài bước xa, có hai gã thanh ý liền nam tử vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng. Thanh y liền nam tử nhìn đến hắn tiến vào cũng không ngăn cản, vẻ mặt ngược lại trở nên càng thêm cung kính. Tông đại nhân đã trở lại sao? Huyền y liền nam tử mở miệng hỏi một thanh y liền nhân trong đó, thanh âm trầm thấp tử tính, thập phần dễ nghe. Hồi công tử, tông đại nhân vừa mới trở về. Người nọ hướng hắn thi lễ. Sau đó hồi đáp, Huyền Y Li là nam tử nhấc chân hướng trong động đi vào, đi được vài trăm thước, trong động trở nên rộng mở, có rất nhiều thanh Y Li và nam tử đứng thẳng chung quanh, một nam nhân khuôn mặt cực kỳ giàn ruo khoanh tay đứng giữa, vẻ mặt hung ác nham hiểm phẫn nộ, ở dưới chân hắn là một thi thể đúng là lâm thu sinh bị tần lạc Y Li giết. Tinh quang trong con ngươi Huyền Y Li nam tử chợt lập tức tao nhã tiêu sái đi qua. Thánh tử, thanh Y Li lão giả nhìn đến hắn tiến vào, Hướng hắn thi lễ Trên nét mặt vẫn là phẫn nộ khó nén huyền y dìa nam tử được xưng là thánh tử Ánh mắt quét qua thi thể lâm thu sinh một vòng Cuối cùng cố định tại vết thương trí mạng trên cổ hắn ta Thần sắc hơi đổi Hắn xoay người ngồi xuống cái ghế duy nhất trong động Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía mọi người xung quanh Cuối cùng dừng trên người thanh y dìa -Gi lão giả Thẳng nhiên nói đã lấy được tất cả đồ vật chưa Thanh y dìa -Gi láo giả hút thật sâu hai khẩu khí Sau đó đem một cái chữ vật giới màu đồng cổ trên người lâm thu sinh ra, cung kính đưa tới trên tay hắn, thanh âm khàn khàn mang theo ảo não thánh tử, đồ vật trên các đỉnh núi động thiên phúc cùng các phòng tàng báo cát, toàn bộ đều ở trong này. huyền ý Việt Nam tử đem thần thức tham nhập. Mâu quang đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, mất công phu lớn như vậy, thứ lấy được đều là chút đồ vật dâu riêng toàn bộ động thiên phúc, ngươi không cần nói cho ta, chỉ có từng đây đồ vật ông đại nhân cũng thực buồn bực, bên trong động thiên phúc cùng tất cả đỉnh núi, đám người chúng ta đã lục soát toàn bộ không biết hạ chung ly chạy đi đâu, 5 trưởng lao tử phủ đào tẩu, bị chúng ta bắt được toàn bộ, đoan 1 trường thành cùng phượng phi ly dẫn người bắt được ba trưởng lao tử phủ, chữ vật giới trên người bọn họ cũng bị lục soát hết, chúng ta đã tự mình đi xem qua, không tra xét được đồ vật chúng ta cần. Phượng phi ly cùng đoan 1 trường thành bắt được ba trưởng lao tử phủ, Hai tròng mắt huyền y di nam tử nguy hiểm nhau lại, trầm giọng nói không phải ta đã cho người nhìn chầm chầm hạ trung ly sao, vì cái gì lại để hắn chạy. Người nhìn chầm chầm hạ trung ly toàn bộ linh hồn ngọc giản bọn họ đã vỡ vụn, ta hoài nghi sợ là hạ trung ly nhận ra không thích hợp, giết bọn họ, mang theo vài thứ kia đào tẩu. Tông đại nhân giải thích nói, thần sắc khó nén buồn bực. Vì cái gì ngươi không tự mình nhìn chầm chầm? Huyền y di nam tử nhìn hắn, Mâu quang sắc bén mang theo một chút thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Hạ Trung Ly luôn luôn ở bên ngoài cùng yêu thu đối chiến, ta mang theo người bài trừ trận pháp trong tàng bảo các động thiên phúc, không nghĩ tới tu sĩ thông cẩm thành tới nhanh như vậy. Quá nhiều tu sĩ, giống như châu chấu, phá giải trận pháp động thiên phúc quá khó, vì không bị những tu sĩ đó nhân lúc cháy nhà hối của, mang đi càng nhiều bảo vật hắn luôn luôn ra tăng phá trận Theo hắn biết, Đồ vật quan trọng trong động Thiên Phúc chỉ có Hạ Trung Ly cùng Lâm Thu Sinh biết, ngay cả hắn tinh thông trận pháp, những năm gần đây đều không tìm được địa điểm đặt mấy thứ kia. Lâm Thu Sinh cùng Hạ Trung Ly giấu quá bí ẩn. Nguyên bản hắn muốn chờ Hạ Trung Ly cùng Lâm Thu Sinh chiến đấu với yêu thú hao hết hơn phân nửa tu vi, đến lúc đó lại ra tay, nhất định nắm chắc, không nghĩ tới sự tình vượt qua dự đoán của hắn. Hạ Trung Ly sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Huyền Y Việt nam tử đứng lên, Đồng tử ưu lãnh giờ phút này tinh quang bắn ra bốn phía, chúng ta mất nhiều công phu như vậy, không thể vô công trở về, còn có Hạ Trung Ly Hạ Trung Ly không có khả năng vô duyên vô cơ biến mất, hơn nữa lấy tâm cơ hắn, càng không thể đem ký lục cơ mật về Động Thiên Phúc cùng giao trì tiên cảnh lưu lại, vài thứ kia bị hủy, Động Thiên Phúc sẽ không bị hủy, như bây giờ Động Thiên Phúc sắp diệt, hơn nữa vĩnh viễn không có ngày xoay người. Tông đại nhân bị hắn nói như vậy, trong lòng đột nhiên giùng mình Mạnh mẽ vô đầu nói, vẫn là thánh tử nghị chu đáo, thiếu chút nữa ta đã xem nhẹ chuyện tình quan trọng như vậy. Đối với hắn khánh tạng, huyền y lì nam tử chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, trên mặt không có chút biến hóa, trừ bỏ cha xét hạ trung ly, làm cho người của chúng ta chú ý chặt chẽ động tinh tu sĩ khác, hảo hảo sắp xếp cha xét một chút, chúng ta hao tổn tâm cơ, đồ vật lại rơi vào tay người khác. Vâng, tông đại nhân gật gật đầu, mang theo thanh y lì đệ tử trong động, Lĩnh mệnh mà đi. Huyền Y Ghi Hải Nam tử đợi tất cả mọi người đi rồi. Một lần nữa đi đến bên cạnh thi thể lâm thu sinh. Ngón tay thon dài như ngọc xoa miệng vết thương trên cổ hắn ta. Và anh. Một tiếng nổ nặng nghề. Đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. Thiên điệu tựa hồ chấn động. tảng đá trong động bị rơi xuống rào rào. Huyền Y Nam tử ngẩn đầu liếc mắt nhìn đỉnh một cái. Mặt không chút thay đổi đứng dậy. Vô vô bàn tay. Thân hình vừa động. Tật như tia chớp phóng ra ngoài động Tần lạc ý Ilya đang hướng tới động Thiên Phúc lao Đi cũng đột nhiên dừng lại, hướng tới phương hướng thanh âm nổ lớn chuyển đến nhìn lại. Thanh âm từ phương hướng biển sâu chuyển đến, không chỉ có thanh âm chuyển đến, ở xa còn có quang mang màu tím bạo liệt, hỗn hợp hào quang màu làm chói mắt, một cỗ hơi thở khủng bố cường đại, giống như muốn hủy thiên diệt địa, nhanh chóng tràn ra. Cách động Thiên Phúc hơn 10 vạn dặm hải vực, nguyên bản nước biển màu lam trong suốt, lúc này tràn ngập một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. Nước biển cũng bị nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Mấy ngàn con yêu thú hình thể thật lớn đang cùng đông đảo tu sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Huyết quang phiếm mùi máu tươi nồng đậm, bao phủ không trung, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng chiến đấu kịch liệt đình thai nhức óc, còn có từng đạo năng lượng dao động khủng bố thổi quét ra, làm cho thiên địa lâm vào biến sắc. Nước biển dâng lên làn sóng cao mấy chục thước, bay lên trời, lại rơi thật mạnh xuống. Phía trên không trung mấy thước, La sư tổ Các trưởng môn cùng hơn 200 tu sĩ tử phủ cường đại, đang cùng hơn 10 con yêu thú cả người tản ra hơi thở khủng bố kịch chiến cùng một chỗ. Những con yêu thú đó diện mạo kỳ lạ, cả người bao phủ hào quăng màu lam yêu dị, mỗi một con yêu thú đều có sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Đối phó với tu sĩ tử phủ cường đại, chúng nó lấy một đối nhiều, không chỉ không hạ xuống thế hạ phòng, ngược lại dần dần chiếm ưu thế. Frank Một thanh âm kinh thiên động địa truyền đến. Làm cho thiên địa chấn động tích liệt Tử quang cùng làm quang và chạm mãnh liệt vào nhau Cùng với tiếng yêu thú đắc y cuồng vọng cười to Vài thân thể tu sĩ tử phủ nổ mạnh ra Ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng Liền biến thành một đoàn huyết vụ Có vài tên tu sĩ tử phủ bị trọng thương Nôn ra máu tươi Sắc mặt vô cùng trắng bệnh Cũng may bọn họ thấy tình thế không đúng Tốc độ lui lại nhanh chóng vàng không từ lúc chúng một vừa rồi kia đã rơi xuống Tu sĩ tử phủ trên không trung, người người đều là cả người đẫm máu, tuy rằng cực lực phát huy vi lực lớn nhất, bất quá trải qua vài ngày chiến đấu, mặc kệ tu vi bọn họ rất cường đại, vẫn dần dần hết chống đỡ nổi. Hai ngày trước còn hoàn hảo, tổng cộng số tu sĩ tử phủ chết đi cũng chỉ khoảng 10 người, mà ngày hôm nay, số người chết đi đã đạt tới hơn 50 người. Các trưởng môn, cứ tiếp tục như vậy chúng ta nhất định thua. Yến đề một bên cùng yêu thú đại chiến, Một bên chuyển qua bên người cắt trưởng môn vẻ mặt ngưng trọng, nói giọng khẳng khàn. Yêu thú tập kích lúc này, chỉ sợ là lần khủng bố nhất trong mấy vạn năm qua. Yêu thú thành lập truyền tống trận, có thể tiếp viện không ngừng, đặc biệt còn có thập tứ dai yêu thú cường đại. Thời gian 3 ngày, bọn họ đã giết không ít, chừng mấy chú con. Chỉ là giết nhiều thì như thế nào? Yêu thú không ngừng tiếp viện, áp lực bọn họ không giảm còn tăng, cứ như vậy không đến trời tối tu sĩ tử phủ trên đồng lai tiên đảo, sợ là sẽ chết toàn bộ. Tu sĩ tử phủ chết, không còn người ngăn cản yêu thú hành hành chúng nó công chiếm toàn bộ đồng lai tiên đảo là chuyện tình sớm mượt. Mặt cắt trưởng môn ngưng trọng. Hắn lật tay tạo thành một thế công dị thường sắc bén, đánh xuống trên người một con độc giác yêu thú đối diện, nhất thời độc giác yêu thú ra chóc thịt bong, máu tươi chảy mạnh, điên cuồng hét lên một tiếng, bỏ qua những người khác một bên, hướng tươi hắn hung tợn đánh tới Các trưởng môn hừ lạnh một tiếng, cùng đám người la sư tổ, lưu trưởng xuống tay ác liệt hơn, liên tiếp công kích rừng trên người độc giác yêu thú, hơn nữa chuyên công kích hướng tới vị trí bị thương, tất cả đều là đấu pháp trí mạnh nhất. Sau một lát, thân thể độc giác yêu thú nổ tung, yêu đan tản ra hảo quang ngộ lam muốn chạy trốn, bị la sư tổ nhanh trong chế trụ, thu vào trong chữ vật giới. Mọi người tiếp tục kiên trì một chút, chờ đem truyền tống trận phía dưới phá hủy. Chúng ta sẽ thoải mái rất nhiều. Các trưởng môn nhìn thoáng qua mọi người còn lại thần sắc mỏi mệt đang cực lực chống đỡ. Ngụy trưởng lão Phiêu Miểu Tông mang theo mười mấy tên tu sĩ tử phủ, còn có mấy trăm tu sĩ ngọc phủ cao dai, đang ngự chiến thuyền công kích xào huyệt yêu thú trong khe sâu dưới biển, thủy diệt truyền tống trận của chúng nó. Mọi người sắp không kiên trì nổi nữa. Yến Tề nhìn đến La Sư Tổ lại thu hoạch một viên yêu đan màu lam, trong mắt hiện lên một chút quang mang cực nóng. Vô cùng hâm mộ, sau đó trầm giọng nói, nếu không tạm thời đem chiến thuyền triệu lên đối phó đám yêu thú cường đại này trước, cũng để cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đem chiến thuyền triệu lên chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát, vậy còn tu sĩ phía dưới. Ninh trưởng môn Thái Hảo môn cách không xa lắc đầu, có chút không đồng ý, vài ngày lại chiến, hắn cũng bị thường không nhẹ, luôn luôn cố gấp tự chống đỡ, chỉ sợ sẽ chết toàn bộ. Không sai, không thể chịu chiến thuyền lên. Chiến thuyền đang ở khe sâu không ngừng công kích yêu thú bị truyền tống trận, dù sao yêu thú có thể còn sống đi lên mặt biển cũng rất ít. Các trưởng môn liếc mắt nhìn ninh trưởng môn một cái, trong mắt hiện lên một chút khen ngợi. Ninh trưởng môn là tử phủ bắt dai, trời sinh tính tình lạnh nhạt, mấy ngàn năm qua, hắn cùng hắn ta tiếp xúc không nhiều, không nghĩ tới hắn ta cư nhiên là người ngoài lạnh trong nóng như thế, thời khắc mấu chốt biết phân ra nặng nhẹ. Yến tề bị kiếm hãm, mâu quang loe lóe Chỉ là tạm thời nghỉ ngơi một lát mà thôi, mọi người nghỉ ngơi một chút nếu tu sĩ tử phủ xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ sẽ chết càng nhiều. Nếu không như vậy, đem bảo làm chiến thuyền triệu ra, chúng ta chia làm hai nhóm, một nửa nhóm người thay phiên nghỉ ngơi khôi phục thể lực một chút, một nửa nhóm người khác tạm thời đi khe sâu ngăn trở yêu thú từ truyền tống trận tới. Frank, các trưởng môn liên tiếp xuất thủ lần nữa, công kích cường thế sắc bén rừng trên người con huyền quy yêu thú thật lớn. Thân thể Huyền Quy yêu thú vô cùng cứng rắn, hạ hơn 10 trường xuống cũng không thể thương tổn nó mảy may. Nghe xong Yến Tề đề nghị, có một bộ phân tu sĩ tử phủ bắt đầu phụ họa, ở trong mắt bọn họ, tu vi tu sĩ phía dưới quá thấp, bất quá là tồn tại như con kiến, chết thì chết, bọn họ đều là tu sĩ tử phủ cường đại, cũng không muốn chết. Lần này yêu thú chiều quá mức lợi hại, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, bọn họ đều chết chắc, cứ như vậy bỏ đi, vừa mất mặt mũi. Đối với yêu thú chiều không chiến mà lui, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời nếu chiến thuyền vừa lên, đến lúc đó rất rối loạn, mọi người bỏ chiến đào tẩu, căn bản không ai biết. Người phụ họa chỉ chiếm 1/3 Đại đa số tu sĩ vẫn không tán thành, nói cái gì mà để chiến thuyền tạm thời ngăn cản một chút, ngoài miệng nói cho cùng nghe, trong lòng bọn họ đánh chủ ý gì, trong lòng mọi người biết rõ ràng. Các trưởng môn cùng là sư tổ hiểu rõ. Sư đổ hai người nhìn nhau. Thấy được trong mắt lẫn nhau có chiến ý kiên định, sau đó các trưởng môn rất nhanh rời ánh mắt đi, xét qua trên người chúng tu sĩ. Nếu có người muốn đi xuống nghỉ ngơi, có thể tự tiện. Thanh âm hắn lạnh lùng nói, nhưng không chịu chiến trên thuyền lên. Chiến thuyền là chiến thuyền của phiêu miệu tông. Chỉ cần hắn không đồng ý, những người căn bản không thể chỉ huy chiến thuyền. Đám người ninh trưởng môn mỉm cười. Đối với yêu thú xuất thủ ác lệ hơn. Giết! Yến tể chủ trương môn chiến thuyền đến giải vây tu sĩ trong mắt hiện lên một chút ảo não, tức giận âm thầm tán răng. Khóe môi trưởng lão giao trì tiên cảnh kéo kéo nói, trưởng môn nói cái gì vậy? Chúng ta cũng suy nghĩ vì mọi người, suy nghĩ vì toàn bộ đồng lai tiên đảo, không phải vì một người nếu nơi này chúng ta không có chiến lực khẳng định đồng lai tiên không giữ nổi chúng ta liên minh rất yêu, vẫn luôn lấy trưởng môn ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó, nếu trưởng môn quyết định tiếp tục chiến đấu. Chúng ta đương nhiên sẽ tiếp tục chiến đấu. thân sắc có chút ngượng ngùng. Ta cũng biết trong lòng mọi người lo lắng tồn vong đồng lai tiên đảo. Bất quá lúc trước ta đã hạ lệnh, không đem truyền tống trận yêu thú phía dưới hủy diệt, chiến thuyền sẽ không đi lên. Nếu mọi người quyết định lưu lại, phải kiên trì một chút. Tuy rằng thập tứ dai dai yêu thú lợi hại, ở trong đàn yêu thú cũng là tồn tại vô cùng hiếm có có thể thuận lợi tránh thoát chiến thuyền càng ít. Các trưởng môn gật đầu nói, hắn biết rõ tâm tư đám người yến thể, nhưng không mạch trần. Và anh, hai con yêu thú đong đưa thân thể thật lớn, liên thủ phát động công kích, lại có vài tiền tu sĩ tử phủ bị công kích bất ngờ, nháy mắt chết đi. Liên tiếp chết hơn 10 tu sĩ tử phủ, áp lực chúng tu sĩ lại tăng thêm, chiến ý lũ yêu thú càng thêm ngầm cao, hung mánh giữ tận công kích hướng tới bọn họ. Đi tìm chết đi. Lũ yêu thú giống giận giết gào, trong mắt lóe ra quang mang vô cùng hung ác, Mấy con yêu thú trong đó theo dõi là sư tổ cùng các trưởng môn, trong tất cả đám tu sĩ, sức chiến đấu hai người này cường đại nhất, đã giết không ít đồng bạn của chúng nó. Trong mắt hung ác hiện lên sát ý sắc bén, chúng nó chuẩn bị đem hai tu sĩ nhân loại kia giết chết trước, sau đó tiếp tục tiêu diệt những người khác tu sĩ nhân loại nơi này, đều đáng chết. Mấy con yêu thú liên thủ, trong lúc lơ đáng lặng yên đem là sư tổ cùng các trưởng môn tách khỏi những người khác, Đối với hai người bọn họ tàn nhẫn hạ sát thủ. Đáng chết. Khi đám người nình trưởng môn phát hiện đã quá muộn, bọn họ ở bên ngoài yêu thú. La sư tổ cùng các trưởng môn bị yêu thú vây trong vòng. Bọn họ muốn viện thủ đều không thể tới gần. Cũng có yêu thú khác hướng bọn họ phát động công kích mãnh liệt. Muốn cuốn lấy bọn họ hoàn toàn không thoát thân ra. Thân sắc Yến tề lo lắng giống to. Chúng ta nhanh đi cứu la sư tổ cùng các trưởng môn. Trong lòng lại cười lạnh không thôi. Vừa rồi hắn cùng vài tu sĩ khác chủ trương đem chiến thuyền triệu lên cách các trưởng môn cùng La Sư Tổ gần nhất, sớm đã nhận ra ý đồ yêu thú, bất quá đều cực có an ý không vạch trần, ngược lại cùng những người khác lơ đáng tránh ra, mới có thể làm cho yêu thú thuận lợi đem La Sư Tổ, các trưởng môn cách ly bọn họ như vậy. Ta cũng muốn nhìn, lúc này ngươi có thể không đem chiến thuyền triệu lên hay không? Trong mắt hắn rất nhanh hiện lên một chút ánh sáng lạnh, trong lòng cười nhạo không thôi. Frank. Và anh, tử quang trên người các trưởng môn loài ra, yêu thú vây quanh không chút hoàng hốt, thần sắc tàn nhẫn vô cùng, hắn cùng la sư tổ sư đổ rưỡi lưng vào nhau, hào Quang tử phủ văn trượng, chiếu sáng toàn bộ không trùng, hóa thành một đạo giao lòng, dưng cái miệng thật lớn hướng tới yêu thú đánh tới. Một phen kích đấu, có một con yêu thú trong đàn liên thủ bị trọng thương, trên người tràn dao máu tươi, giống giận dít gào ra tiếng, nhân loại chết tiệt, ta muốn giết các ngươi Ở dưới tiếng nó gầm gừ, lại có hai con yêu thú chạy nhanh qua, gắt gao đem hai người bọn họ vây trong đàn yêu thú. Lúc này hai người chống lại bảy con yêu thú cường đại, yêu thú phần lớn. Sau một lát, thân thể la sư tổ bị một con yêu thú có cái đuôi thật lớn quét qua, cùng phun ra một ngụm máu tươi, công kích trên tay nhất thời bị kiểm hãm. Tử quang phòng hộ trên người các trưởng môn bị mấy đạo lam quang khủng bố của yêu thú đánh tan. Tuy rằng lam quang đánh tan tử quang phòng hộ lực công kích giảm lớn. Bất quả lực lượng vẫn cực kỳ khủng bố, có một đạo xẹt qua trên người cắt trưởng môn, cắt trưởng môn cực nhanh nhẹn thoát khỏi một kích trí mạng, nhưng cánh tay không tránh thoát, máu tươi đầm địa, bị thương nghiêm trọng, thậm chí lộ ra xương cốt. Xuất sinh, muốn chết. La sư tổ gặp đệ tử bị thương, tức giận đến thổi dâu trừng mắt trên người cắt trưởng môn có pháp khí nhuyễn giáp hắn lựa chế, bảo hộ chố quan trọng, nhưng không có cách nào che chở cánh tay. Sớm biết vậy lúc trước ta sẽ bỏ thêm chút công phu, phải làm đầy đủ. Hắn thì thào lầm bẩm, trong lòng thập phần hối hận. Sư phụ, ta không sao. Các trưởng môn một bên cùng yêu thú đại chiến, dư quang khỏe mắt liếc nhìn sư phụ nhà mình một cái, mang theo mỉm cười trấn an hắn bị thương sướng cốt, cũng không nhăn mặt một chút, không lộ nửa phần thần sắc thống khổ. La sư tổ đánh một trưởng về phía con yêu thú cách chính mình gần nhất, sau đó chừng hắn, ngươi còn nói không có việc gì. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, ta cũng không muốn nhặt sát cho ngươi. Các trưởng môn nghe vậy, khoe miệng có rút, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Thời điểm tân lạc y dề tới, vừa lúc nhìn đến một màn sư phụ bị thương, không khỏi vừa giận lại lo lắng. Ngự bảo Lam chiến thuyền hướng lên không trùng, trong bảo Lam chiến thuyền trừ bỏ nàng, còn có đại hắc cùng hắc đế. Khi nàng đi trên đường gặp được chúng nó, hai con đều không đuổi kịp thanh y dề nhân không thể đoạt lại thi thể chu thiên. Ở phía đông, còn có một đạo bóng dáng bạch sắc mạnh mẽ, cả người tử Quang chói mắt, trên mặt đầy sát khí vọt lại đây sư phụ, sư minh. Ta đến đây, là ổ sơn đã rời đi nhiều năm. Nhìn đến ổ sơn xuất hiện, la sư tổ cười to, còn tính tiểu tử ngươi trở về đúng lúc. Cả đời hắn thu hai đệ tử, đối với hai đệ tử này, hắn đều cực yêu thích. Sư đệ, các trưởng môn nhìn đến ổ sơn xuất hiện, cũng cười cười. Bất quá nhìn đến tần lạc y ghi đến, lại nhìn không được những màu, hướng nàng quát lớn, lạc y ghi đi xuống. Dù sao tu vi tần lạc y ghi là ngọc phủ, chống lại thập tứ gia yêu thú cường đại, hơi vô ý, sẽ đánh mất tính mạng, nơi này không phải chỗ nàng nên đến, cho dù có bảo làm chiến thuyền, cũng không ngăn được nhiều yêu thú hướng nàng công kích như vậy. Tần lạc y ghi nhìn đến cánh tay sư phụ bị trọng thương, lại bị đông đảo yêu thú vây quanh, trong lòng vừa giận vừa vội. Làm sao có khả năng thật sự đi xuống, nàng ngự bảo làm chiến thuyền, tốc độ không chậm ngược lại càng nhanh, nhanh chóng đến gần vòng chiến trên không chung. Thanh y khôi lỗi cũng bị nàng thả ra. Nha đầu, ngươi đi lên tìm chết ta. Là sư tổ nóng nảy, nha đầu tần lạc y kêu hắn cũng vô cùng yêu thích, còn là thập nhị giai cực phẩm luyện đan sư, nàng có bất chấp gì, hắn chết cũng không thể nhắm mắt ta. Hắn cùng hai đệ tử sống mấy ngàn năm, thật sự chết cũng không có gì. Phiêu Miểu Tông có nàng, có Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trừng Thanh, còn có Quý Huyền cùng Dung Vân Hạ, nếu lấy thời gian, bọn họ nhất định có thể quật khởi Phiêu Miểu Tông lần nữa. Ta còn chưa sống đủ đâu, sư tổ, người nhất định phải rủ ta sao?" Tân Lạc Y Li vừa tức giận vừa buồn cười, từ rất xa nũng nịu nói với La sư tổ. "Nếu chưa sống đủ liền đi xuống, người đến nơi đây không phải tìm chết thì là gì? Nhanh đi xuống." La sư tổ thổi râu càng cao, Trên tay không nhàng rối, tạo ra từng đạo thủ quyết, linh lực quần quận nổi lên ngập trời, không chút lưu tình hướng tới lũ yêu thú công kích mà đi. Lại triệu ra rất nhiều thanh trường kiếm, trường kiếm tăng vọt mấy chục lần, kiếm quang phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, bảo vệ trung quang hắn cùng cắt trường môn, làm cho lũ yêu thú không thể tới gần, còn thả ra rất nhờ ý kiện linh bảo, không chút khoan dung hướng tới lũ yêu thú ném tới. Hắn là luyện khí đại sư, nguyên bản trên người có không ít pháp khí. Bất quá khi yêu thú chiều bộc phát, hắn đã đem một bộ phận rất lớn cho chúng trưởng lao phiêu miểu tông, để mọi người đề cao sức chiến đấu. Ý nhi, sư phụ, đoan mục trường thanh đang ở phía dưới cùng yêu thú chém giết gặp tần lạc y gì hề nhằm phía không trùng, không khỏi sắc mặt đột biến, hai tròng mắt tản ra quang mang lánh khốc, một trưởng đem yêu thú cùng hắn đối chiến tiêu diệt, tay cầm âm dương kính vọt lên. Phượng phi ly diện mạo yêu nghiệt. Lúc này hẽ ra sắc mặt như sắt thần chuyển thế nhìn đến tầng lạc y y hướng không chung phong đi, trong lòng cũng khăn trường, dưới chân vừa chuyển, bỏ qua lũ yêu thú vập lên. Các trưởng môn cùng la sư tổ nhìn nhau cười khổ. Một tầng lạc y y đi lên cũng liền thôi, đại đệ tử cùng nhị đệ tử cũng vập lên, nếu bọn họ có việc gì, chỉ sợ phiêu miểu tông từ nay về sau xuân dốc. Trên người hai người kích phát chiến ý, đại khai sát giới vài năm không thấy. Tu vi ổ sơn cũng tinh tiến không ít, rất nhanh giết ra một đường máu, tiếp cận các trưởng môn cùng la sư tổ trong vòng gây. Tay sở giật phong cầm trường cung đỏ như máu, đứng trên pháp khí phi hành, sớm đã giết đỏ cả mắt, mũi tên ngọc sắc không ngừng bay ra, mà thân thể yêu thú lại ở trước mắt hắn không ngừng nổ tung, ở chung quanh hắn, có chúng tu sĩ tần ra ở một bên giết yêu thú, một bên cẩn thận bảo vệ hắn an toàn. Nam Trinh cùng ba gã tu sĩ tử phủ không ở trên pháp khí phi hành pháp mà cùng các trưởng môn bọn họ đối chiến với thập tứ giai yêu thú cường đại trên không trung. Sở giật phong nhìn đến tần lạc y hay mấy ngày không gặp đang nhằm phía không trung, cũng vô cùng giật mình, lập tức phục hồi lại tinh thần, dưới chân dừng lại, nhảy xuống pháp khi phi hành, hướng không trung tật bắn mà đi. Điện hạ, mọi người bảo vệ bên cạnh hắn kinh hãi, đồng thời đuổi theo, đem hắn ngăn lại. Ngài không thể đi, tránh ra. Sở giật phong gấp đến đỏ mắt, hướng bọn họ giống giận, Mắt thấy tần lạc y cách yêu thú trên không trung càng ngày càng gần, thần sát hắn càng phát ra lo lắng, khuôn mặt tuấn giật gần như vạn mẹo. Điện hạ, ngài không thể đi, tần cô nương có bảo làm chiến thuyền, còn có hai dị thú bảo vệ, nàng không có việc gì. Ngược lại là điện hạ, chỉ là ngọc phủ sơ dai mà thôi, đi lên chỉ biết đi chịu chết. Sở giật phong lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không muốn tiếp tục trì hoang thời gian, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ xuất hiện bên ngoài gần ngàn thước đây là nhất mạch hóa tam thanh tu sĩ tần gia đầu tiên là cả kinh lập tức mừng rỡ sở giật phong thành công thi triển nhất mạch hóa tam thanh hơn nữa rõ ràng khống chế được sắc mặt không có một chút biến hóa tốc độ cũng khống chế vô cùng tốt thời gian ngắn như vậy điện hạ luyện thành nhất mạch hóa tam thanh sắc mặt tiến tể trở nên vô cùng khó coi không nghĩ tới lúc sau các hồng vẫn không đem chiến thuyền triệu lên hỗ trợ Hơn nữa ổ sơn còn trở lại ánh mắt hắn dừng trên người ba người tần lạc y phượng phi ly, còn có đoan mục trường thanh một vòng, mâu quang trở nên ú ám khó hiểu. À, hắn chỉ lo nhìn đám người tần lạc y trong lòng hơi sơ sẩy, bị một con yêu thú bắt lấy cơ hội công kích, thân thể bị đánh thật mạnh ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh cùng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết! Cưỡng chế khí huyết quay cùng trong lòng, hắn đối với các trưởng môn đoán hận, Hắn phải làm anh hùng chống đỡ ư? Hắn mở mắt to nhìn, mấy người Tân Lạc Y Y chạy lên, thật sự gặp nguy hiểm, chẳng lẽ các hồng còn có thể chơ mắt nhìn vài đệ tử chính mình đều đi chịu chết sao? Tân Lạc Y còn chưa tới gần bên cạnh Lũ Yêu Thú, liền đem miệng pháo của Bảo Lam chiến thuyền nhắm ngay Lũ Yêu Thú vây quanh sư phụ, sư tổ, nắm chắc phương hướng, liên tiếp ném xuống. Bảo Lam thuyền bị nàng dùng tinh thần lực vô tận ôn dưỡng một đoạn thời gian, so với thời gian trước Sức chiến đấu cường đại hơn không ít, thập tứ giai yêu thú đối mặt với sức chiến đấu cùng lực phòng ngự dị thường khủng bố, mấy pháo xuống, mặc dù không làm cho chúng nó bị thương, cũng làm cho chúng nó đau đớn khó nhịp, trong đó có một con yêu thú nổi cơn điền, bỏ lại đám người cắt trưởng môn hướng nàng vọt lại đây. Hác đế hừ lạnh một tiếng, nên đón. Đại Hác theo sát sau phóng ra ngoài, vây quanh công kích con yêu thú kia mấy năm nay nó ăn không ít năng dược, Sinh mệnh tinh nguyên bị hao tổn đã khôi phục không sai biệt lắm, cơ hội thực lực cũng hồi phục đến trạng thái cao nhất, tuy rằng so với hắc đế còn có chút khoảng cách, nhưng không kém bao nhiêu, tu vi có thể so sánh với tu sĩ tử phủ bát kiểu dai. Trên tay nó cầm pháp khí vòng tròn kim sắc vi lực thật lớn, pháp khí vòng tròn kim sắc dưới sự điều khiển của nó, kim quang sáng lạ, vô cùng chói mắt, yêu thú vô ý một cái, đã bị pháp khí phát ra kim quang cắt qua vết thương rộng mấy thước, máu tươi đồng địa. Huyết nục bay từ tung. Yêu thú nổi cơn điên. Không nghĩ tới thực lực hai con linh thú cường đại như thế, pháp khí kia cũng vô cùng lợi hại. Tần lạc y dì tiếp tục dùng bảo lam chiến thuyền vọt tới đàn yêu thú vây quanh sư phụ, sư tổ, đạn linh lực nối liền không dứt. Nhân loại chết thiệt. Một con ngũ sắc yêu như bị đạn linh lực đánh chúng liên tiếp, đau đến giống to, tức giận không thôi hướng về phía tần lạc y dì hề vọt lại, lam quang trên người quần quận, hơi thở vô cùng khủng bố. Cẩn thận Các trưởng môn quát trói thai một tiếng, trong mắt hiện lên lo lắng. Ai, nha đầu, ngươi cẩn thận một chút ra. La sư tổ cũng gấp đến độ dầm chân, đại hát cùng hắc đế không ở bên người nàng, thực sự bị con ngũ sắc yêu ngư kia đánh trúng, mạng nhỏ của nàng khẳng định khó giữ được. Ổ sơn cũng lo lắng không thôi. Còn có ba người đoan một trường thành, phượng phi ly, sở giật phong hướng lên không chung vào tới, cũng vô cùng lo lắng, tốc độ ngự thần hồng nhanh hơn. Tần lạc y hướng về ngũ sắc yêu nghiêu vô cùng phẫn nộ làm cái mặt quỷ, một bên tiếp tục hướng nó công kích, một bên đem cản khôn trung giao cho thanh y để khôi lỗi, ý bảo nó hướng về phía ngũ sắc yêu nghiêu hung hăng đánh xuống. Theo tiếng chuông du dương không ngừng vang lên, thân thể ngũ sắc yêu nghiêu chấn động, trên mặt lộ một tia dị sắc, không nghĩ tới cái chuông cổ nhìn như không chút nào thu hút lại lợi hại như thế, có thể phát động sóng âm công kích, làm cho khí huyết trong lòng nó đều bước lên không thôi. Nó hít sâu mấy hơi thở, đem không khỏe trong cơ thể áp chế. Sau đó há mồm phun ra một đạo lam quang khủng bố. Lam quang tật như tia chớp hướng tới tần lạc y đi đang điều khiển bảo lam chiến thuyền. Tần lạc y đi nhanh chóng tranh nẽ. Tại không chung mấy vạn thức có trận gió hoành hành mãnh liệt, bất quá tốc độ bảo lam chiến thuyền không chịu ảnh hưởng một chút. Ngũ sát yêu nghiêu càng thêm giật mình nó đuổi sát mà lên. Tần lạc y đi chừng mắt nhìn, trong mắt tối đen rất nhanh hiện lên một chút hào quang hoạt Một bên không ngừng trốn tránh, một bên tiếp tục dùng đạn linh lực hướng nó công kích. Mặc dù đạn linh lực dừng trên người đau đớn, nhưng không có cách nào đối với thân thể yêu thú tạo thành tính thương tổn thực chất, né tránh vài lần, yêu thú không còn kiên nhẫn né tránh, trực tiếp đem công kích tiếp nhận, bởi vì mỗi lần né tránh đạn linh lực công kích, tốc độ nó đều bị giảm bớt. Đợi ngũ sắc yêu nghiêu đuổi đến gần, tần lạc y lìa lại công kích mấy đạn tháo. Giống như lúc trước, ngũ sắc yêu nghiêu không né tránh. Thân thể cường hãng chuẩn bị trực tiếp tiếp nhận công kích của nàng. Nhân loại, chịu chết đi. Miệng nó điên cuồng hét lên, thần thái ngạo nghễ, dị thường cằn rỡ. Frank, Frank, A. Đạn pháo liên tiếp rừng trên người ngũ sắc yêu nghiêu, sau đó đột nhiên nổ mạnh ra, ngũ sắc yêu nghiêu thê lương kêu thảm thiết ra tiếng. Người nhân loại rào hoạt Ngũ sắc yêu nghiêu trừng mắt tần lạc y gì chàn đầy không thể tin. Tân lạc y dì lại hướng nó làm cái mặt quỷ lần nữa sau đó cởi hì hì nhìn thân thể nó bị đạn pháo nàng đặc chế nổ huyết nhục bay tư tung, dây lát hóa thành vô số mảnh nhỏ. Trong nháy mắt ngũ sắc yêu như nổ mạnh bỏ mình, đại hắc cùng hắc đế cũng chế phục yêu thú đối chiến cùng chúng nó. Hắc đế đoạt yêu đan yêu thú, thi pháp hủy diệt thần thức nó. Đại hắc nhìn đến ngũ sắc yêu như nổ mạnh, cười hắc hắc, hướng tới viên yêu đan mổ làm muốn đào tẩu kia chặt đứng, bất quá một lát đã đem yêu đàn chế trụ hoàn toàn. Một màn ngũ sắc yêu như bị nổ tan xương nát thịt, khiến chúng tu sĩ cùng yêu thú đang chiến đấu một chỗ phía dưới sợ ngây người, ánh mắt nhiệt liệt sáng quắc nhìn tần lạc y đi thập tứ giai yêu thú a. Ngay cả các trưởng môn bọn họ cũng không thể chế phục yêu thú nhanh chóng như vậy, cư nhiên mất một lát công phu, đã bị nàng làm cho nổ tan xương nát thịt, sức chiến đấu của bảo làm chiến thuyền quá lợi hại. Còn có đạn pháo kia, mang theo một cỗ hương vị khói lửa khác thường, Rõ ràng không giống đạn linh lực vừa rồi trong lòng chúng tu sĩ đều thập phần tò mò. Đạn pháo tần lạc y ly dết thập tứ giai yêu thú. Đến tột cùng dùng cái gì luyện chế. cư nhiên uy lực khủng bố như thế. Đám người phượng phi ly nhìn nàng bị ngũ sắc yêu ngưu cường đại khủng bố truy kích. Mặc dù tốc độ nhanh. Nhưng vẫn chưa đổi tới bảo làm chiến thuyền. Tâm đều nhắc lên tới cổ họng. Nhìn đến một mà ngũ sắc yêu ngưu bị giết cũng khiếp sợ không thôi. Lập tức không hẹn mà cùng hô một hơi. Ánh mắt nhìn nàng càng thêm ôn nhu sùng lịnh. Ổ Sơn hưng phấn không thôi, chiến thuyền lợi hại, nàng lấy bảo bối này từ chỗ nào? Tâm lo lắng an nguy tần lạc y liệ nhất thời buông lòng không ít, một bên đại chiến yêu thú, một bên tò mò lai lịch chiến thuyền. Hai người La sư tổ cùng Cắt trưởng môn hai mặt nhìn nhau, đặc biệt La sư tổ, hắn đương nhiên đã nhìn ra đạn pháo kia không phải đạn linh lực. Uy lực đạn pháo đủ để so sánh với lôi chấn tử. Lôi chấn tử là pháp khí viễn cổ có lực sát thương cực kinh người do một luyện khí đại sư họ long lệ ra, bất quá huy lực lôi chấn tử kinh người, nhưng không khiến địch nhân nổ mạnh, đó là lôi điện khủng bố tích tụ thành năng lượng, dùng lôi điện công kích địch nhân. Lại tưởng tượng đến tần lạc y dì lừa dối ngũ sắc yêu nghiêu vừa rồi làm tiêu tan sự cảnh giác của nó trước, cuối cùng ra một kích trí mệnh, thậm chí ngũ sắc yêu nghiêu trốn cũng không kịp trốn hắc hắc, bị chết thư quan. Hắn buồn cười. Chúng tu sĩ trên mặt biển cũng phản ứng lại, con ngũ sắc yêu ngưu bị tần lạc y lừa dối, hai con thập tứ gia yêu thú cùng bố bị giết liên tiếp, chúng tu sĩ nguyên bản đã tiếp cận tình trạng kiệt sức nhất thời sĩ khí đại trấn. Ba người phượng phi ly rốt cục phi gần bảo làm chiến thuyền, phía trên không trùng, trận gió cùng mánh, thổi bay và tháo bọn họ bay phấn phẩn, sợi tóc phi vũ, phong tư lỗi lạc ba người rất nhanh kích động tiến lên bảo làm chiến thuyền. Tại sao các chàng lại lên đây? Tân lạc ý nhịu mi, có chút không hờn giận, càng nhiều hơn là lo lắng đặc biệt là sở giật phong, tu vi hắn mới là ngọc phủ nhị dai, cư nhiên dám phóng tới trên này. Hai tay sở giật phong nắm chặt nhìn nàng, khắc chế xúc động muốn đem nàng ôm vào trong lòng, vừa rồi ngũ sắc yêu như bám giết không tha đuổi theo nàng, hiện tại nhớ tới, tim hắn còn đập nhanh không thôi. Đoan mục trường thanh lại nhịn không được vươn tay điểm thật mạnh lên chắn nàng, nàng còn hỏi chúng ta tại sao lên đây. Nàng cứ như vậy chạy lên, có biết chúng ta sẽ lo lắng hay không? Phượng Phi Ly cũng chừng mắt nàng, Tuấn Nhan yêu nghiệt hàm chứa nghiêm túc hiếm thấy. Không phải ta lo lắng cho sư phụ bọn họ sao? Tần Lạc Y giết chấp mắt nhìn nói, mâu quang linh động tối đen liễm diễm, còn có cái gì mà cứ như vậy chạy lên đây? Ta có đại hắc cùng hắc đế bên người, còn có bảo lam chiến thuyền, cũng không phải nóng đầu chạy lên. Nói xong còn tựa tiếu Phi tiếu liếp mắt nhìn bọn họ một cái. Nếu đều lên đây, trong chốc lát các chàng không được cách xa chiến thuyền. Ánh mắt nàng đảo qua trên mặt ba người bọn họ, trình trọng nói tu vi chúng ta không bằng này yêu thú, do xét không thích hợp, không đánh lại còn có thể chạy, giết bọn họ. Yêu thú đang đối chiến cùng chúng tu sĩ tử phủ nổi cơn điên, một con huyết nguyệt yêu bằng hét lớn. Trong lũ yêu thú, tu vi nó mạnh nhất, lũ yêu thú cũng lấy nó làm chủ, sai đâu đánh đó. Trong giây lát đã bị những tu sĩ nhân loại này giết chết hai tài tướng, nó vô cùng phân nộ, hơn nữa nó đã nhìn ra, trừ bỏ kia hai dị thú ngục thất, tu vi những người khác không mạnh, thậm chí ngay cả tử phủ đều chưa tu luyện ra chết trong tay nhân loại tu vi thấp kém như thế, đối với yêu thú mà nói, đây quả thực chính là vô cùng nục nhã. Lại có ba con yêu thú hình thể thật lớn bọt lại đây, một con trong đó vây công ba người cắt trưởng môn. Hai con khác nguyên bản vây công đám người hiến tể cùng ninh trưởng môn, trong mắt chúng no phiếm quang mang tàn nhẫn, bọc lam quang khủng bố chói mắt, hung hổ, giết gào hướng tới một hàng tần lạc y đi đánh tới. Cẩn thận! Các trưởng môn nhắc nhở bọn họ, bảy con yêu thú vây quanh bọn họ, đã bị giết một con, có hai con vừa rồi bị tần lạc y đi cùng đại hắc giải quyết, hiện tại lại rời đi một con, chỉ còn lại ba con, áp lực bọn họ nhất thời giảm đi không ít những càng lo lắng cho mấy người Tần Lạc Yiye. Yến thể cùng vài tên trưởng lão giao trì tiên cảnh vô cùng cao hứng. Đặc biệt là Yến thể, vừa rồi hắn bị trọng thương, lúc này cả người toàn máu, sức chiến đấu giảm mạnh rất nhiều, cứ tiếp tục như vậy, hắn không kiên trì được bao lâu. Nhìn ba con yêu thú đi công kích đám người Tần Lạc Yiye, trong lòng hắn thoải mái, nhưng trong miệng vẫn cố tình lo lắng nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận. Đại hắc cùng hắc đế Ngao O Điên cuồng thét một tiếng. Nháy mắt vây quanh một con bích nhãn hỏa sư đánh một trận, lấy một tròi hai, lại có một kiện pháp khí lợi hại, hơn nữa thân thể chúng nó thập phần cường hãn, cùng yêu thú so sánh cũng không thua kém chút nào, rất nhanh liền chiếm thế thượng phòng, tuy rằng còn chưa giết chết yêu thú, cũng là chuyện tình sớm hay muộn mà thôi. Tần lạc ý gì điều khiển bảo làm chiến thuyền bỏ chạy. Một bên chạy một bên nhắm ngay hai con yêu thú kia nổ pháo, đương nhiên lúc này đây không phải đạn linh lực. Mà là trực tiếp dùng đạn pháo tự chế nàng giết chết ngũ sắc yêu như vừa rồi, đạn pháo này nàng phỏng theo bom mà chế thành, còn bỏ thêm nhiều loại tinh thạch bên trong. Hai con yêu thú sớm có phòng bị, biết đạn pháo kia lợi hại, không dám tiếp tục đón đỡ, không ngừng né tránh vài lần công kích thất bại sau, tần lạc y không tiếp tục lãng phí đạn pháo, ý bảo áo thanh y khôi lỗi dùng cản khôn trung gõ xuống hai yêu thú này, dù sao thanh y khôi lỗi thao túng cản khôn trùng sẽ không bị thương có thể đem hai yêu thú kia chấn thương. Đoan mục trường thanh đứng trong bảo làm chiến thuyền, tuấn nhan băng hàn, mâu quang lấy khốc, hắn xuất âm dương kính ra. Phượng phi ly con môi cười, triệu tịch diệt thắp ra. Trong tay sở giật phong cầm thiên tâm thần tiễn đỏ như máu. Phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh dùng tịch diệt thắp cùng âm dương kính, phát ra quang mang chói mắt, đem hai yêu thú hút vào, âm dương kính làm cho yêu thú công kích chấm lại. Sau đó chúng nó liền phát giác lực lượng trong cơ thể lặng lẽ trôi đi, tịch diệt thắp phát ra cố một lực hút cường đại, muốn hút chúng nó vào. Hừ, chút tài mọn. Hai yêu thú đầu tiên là cả kinh, lập tức cười to. Hai kiện pháp khí này có lẽ lợi hại, nhưng tu vi người kiểm giữ pháp khí quá thấp, không phát huy được quy lực của hai kiện pháp khí nghịch tiên này. lang quang trên người chúng nó càng thêm lộn lẫy, vung cái đuôi, hét lớn một tiếng. Liền từ bên trong âm dương kính cùng tịch diệt tháp phát ra quang mang phóng ra ngoài. Sở giật phong bắn trường tên ra cũng vô pháp xuyên thấu thân thể cường đại, tiến vào trong thân thể chúng nó. Giết! Hai yêu thú càng thêm hung ác công kích lại đây, muốn tốc chiến tốc thắng, đem vài nhân loại này hóa thành thịt nát. Ánh mắt sở giật phong thâm thúy hàn quang lạnh lao, trực tiếp bước một ngụm tinh huyết trong tâm ra, phun lên phía trên trường tên, kéo cung, sau đó nhắm vào một con yêu thú trong đó. Con người Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thành cũng đồng dạng vô cùng lãnh khốc, trên mặt Tuấn Mỹ lộ ra một chút mỉm cười tà lệnh thị huyết, đồng dạng phun ra một ngụm tinh huyết, nháy mắt nhập vào trong âm dương kính cùng tịch diệt pháp. Lấy tu vi bọn họ đối phó thập tứ giai yêu thú, mặc kệ ăn bao nhiêu linh đan bổ sung linh lực đều vô dụng, yêu thú quá cường hãn, chỉ có dùng bí pháp gia tộc tu luyện ra pháp lực tinh huyết cường đại trong cơ thể, mới có thể làm cho huy lực pháp khí tăng gấp bội. Đối với tu sĩ mà nói, Tinh huyết là tồn tại thập phần quý giá, thời khắc mấu chốt bằng vào nó có lẽ có thể cứu chính mình một mạng. Rất nhiều tu sĩ thậm chí là tu sĩ từ phủ, tu luyện cả đời, cũng vô pháp được đến một dọt tinh huyết, bởi vì không có công pháp tu luyện trong bảy đại thế gia huyền thiên đại lục. Không phải mỗi một gia tộc đều có công pháp tu luyện tinh huyết, hơn nữa công pháp kia rất khó tu luyện. Hai người bọn họ tu luyện trăm năm, dùng không ít thiên tài địa bảo, chỉ tu luyện ra hai dọt tinh huyết mà thôi. Bọn họ tổn thất tinh huyết đương nhiên tu vì cũng bị hao tổn, bất quá chuyện này không quan trọng, chỉ cần giết chết yêu thú, tiếp tục dùng nhiều thời gian tu luyện là được. Tần ra cũng có bí pháp tu luyện tinh huyết, sở giật phong tu luyện không bao lâu, trong cơ thể chỉ có một giọt tinh huyết, bất quá như vậy cũng thực lịch tiên. Vì đối phò yêu thú, ba người sở giật phong đều không chút do dự dùng tới tinh huyết quý giá nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới làm cho bọn họ bất bại, bảo hộ người mình thích không bị tổn thương. Ba người đều không phải vật trong ao a La sư tổ tán dương gật gật đầu, có bỏ mới có được, ba người đều rõ ràng thực lực chính mình, bọn họ không chút do dự lựa chọn phương thức chiến đấu có lợi nhất. Tiến tề, ninh trưởng môn cùng tu sĩ tử phủ khác hâm mộ không thôi. Sở dĩ bảo đại thế gia huyền thiên đại lục có thể luôn sừng sưng không ngã, thế lực vô cùng cường đại, bởi vì bọn họ có rất nhiều công pháp tu luyện cao dài không có ở bên người. Ba người phun tinh huyết ra không cảm thấy bất ổn, nhưng trong lòng tần lạc y lại có chút khó chịu, lập tức âm thầm thề, chờ đại chiến chấm dứt, nàng liền luyện đàn cho bọn họ, hảo hảo điều dưỡng thân thể một phen, dù sao lần này nàng đến động thiên phúc, chiếm được không ít đồ tốt. Âm dương kính cùng tịch diệt tháp có tinh huyết tầm bổ, uy lực tăng nhiều, lại đem hai yêu thú vây khốn, lần này chúng nó không chuẩn ra, ở bên trong giống giận giết gạo. Ánh mắt sở giật phong lại Bán trường tên tản ra hơi thở khủng bố ra ngoài, nháy mắt nhập vào trong cơ thể một con yêu thú. Frank. Một tiếng nổ lớn, thân thể yêu thú nổ mạnh, hóa thành thiết nát, yêu đan bị sở giật phong cố ý bảo lưu lại, bởi vì bên trong còn có một con yêu thú, không thể rời khỏi âm dương kính cùng tịch diệt thác, linh lực trong yêu đan rất nhanh bị âm dương kính hút sạch sẽ. Quang mang màu bạc chợt lué. Trường tên trở lại trong tay sở giật phong. hắn kéo cung bán tên. Trong tiếng con yêu thú phẫn nộ tuyệt vọng, lại một bắn chúng nó lần nữa, khiến thân thể nó nổ mạnh. Đoan một trường thanh cùng Phượng Phi Ly nhìn nhau, sau đó đồng thời thu tay lại, chế chủ viên yêu đan Phượng Phi Ly đem yêu đan ném hướng sở giật phong. Sở giật phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không cự tuyệt, tiêu sái tiếp được, thu vào chữ vật giới. Yêu thú bị đại hắc cùng hắc đế công kích kêu thảm thiết một tiếng, bị mất mạng dưới móng bước của hắc đế. Qua biến thái, Chúng tu sĩ quần chúng chân phấn, dị thường kích động ba con thập tứ giai yêu thú a cư nhiên cứ bị giết như vậy. Không chỉ có chúng tu sĩ khiếp sợ, lũ yêu thú càng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía mấy người tần lạc y thì hoảng sợ không thôi. Tần lạc y thì không nhàn dỗi, thừa dịp thời điểm lũ yêu thú bởi vì khiếp sợ tâm thần không yên, lặng lẽ bắn ra vô số đạn áo, lại có một con thập tứ giai yêu thú bị mất mạng chúng tu sĩ hoan hô lên. Bị yêu thú công kích trên người, trên ngực vẽ ra một đạo vết thương lớn, nhất thời làm cho hắn thấp chú không thôi. Trong lòng các trưởng môn buông lòng thở phao một hơi, hắn vẫn thực lo lắng cho vài đệ tử, lúc này cuối cùng yên lòng. Tân lạc y ghi ngự bảo làm chiến thuyền, mang theo đại hắc cùng hắc đế đánh tới, cùng các trưởng môn, la sư tổ còn có ổ sơn sư thuốc liên thủ, đem ba con yêu thú vây quanh còn lại hung hăng giết chết. Sau một lát, ba con yêu thú bị giết chết toàn bộ. Sau khi xuất thủ xong bọn họ lại đi tìm mục tiêu khác xuống tay, bởi vì lo lắng cho ba đệ tử mình, các trưởng môn cùng là sư tổ thủy chung không cách bảo làm chiến thuyền qua xa, hơn nữa một bên lại có đại hắc cùng hắc đế sức chiến đấu siêu cấp cường đại ba người sở giật phong còn cầm pháp khí nguy tiên, nơi đoàn người đi qua, huyết nhục yêu thú bay tứ tung, tiêu thảm thiết không thôi, không bao lâu lại có thêm 18 con yêu thú cường đại bị giết. Số lượng yêu thú giảm mạnh, sức chiến đấu suy giảm lớn. Đám người ninh trưởng môn cao rộng cười ha hả, tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhưng càng đánh càng hăng. Nửa canh giờ sau, lũ yêu thú đã bị giết chỉ còn lại 7-8 con, mà tu si tử phủ từ sau khi mấy người tần lạc ý hề tham chiến, không có một người chết. Thủ linh yêu thú thấy tình thế không ổn, chạy tới phương hướng hải lý đào tẩu, không dám ham chiến, nó trốn một cái thì yêu thú khác cũng không còn tâm chiến đấu, chạy đi bốn phía đào tẩu, tuy rằng đều hướng về phương hướng hải lý, vì không muốn bị những tu sĩ nhân loại này bắt được, chúng nó thông minh lựa chọn lộ tuyến bất đồng. Đuổi theo. Yến tệ bị trọng thương lúc này nghiến răng nghiến lợi, mát lộ thần sắc tàn nhẫn, cùng vài tên tu sĩ tử phủ trích nguyệt cùng, còn có vài tu sĩ có quan hệ cá nhân rất tốt, đuổi theo một con yêu thú trong đó. Lúc này yêu thú đã cùng đường bị lối, hắn muốn giết chúng nó đoạt yêu đan, yêu đan thập tứ dai màu lăng A nếu không phải yêu thú triều. Ngày thường yêu thú ở hải lý không tới chung quanh lục địa, hắn là tu sĩ tử phủ, cũng không dám tự cao tu vi chạy đến ổ yêu thú nơi hải lý. Các trưởng môn mang theo người đuổi theo yêu thú, rất nhanh giết chết hai con, chỉ hoan thời gian một phen, đảo hướng chạy theo một phương hướng khác. Mọi người còn muốn tiếp tục đuổi theo, bị các trưởng môn ngăn lại, chúng ta đi hủy diệt truyền tống trận phía dưới quan trọng hơn, nếu có yêu thú cường đại đi ra, sự tình liền phiền toái Hắn biết tinh thần mọi người đã mệt mỏi cực độ bị. Tốc độ đại hắc cùng hắc đế cực nhanh, Tân lạc y có bảo làm chiến thuyền, yêu thú bị các nàng đuổi theo trốn ra mời giảm, đã bị ngăn chặn. Đối với hai con yêu thú công kích tàn nhẫn một phen, mắt thấy sắp đem chúng nó trấn áp, đột nhiên trong biển chuyển ra một trận gào thét điên cuồng mánh liệt, đinh thai như góc, trên mặt biển bước lên sóng to cao vài trăm thước, đem vô số tu sĩ đang cùng yêu thú tác chiến cuốn vào hải lý. Rất nhiều tu sĩ còn không kịp phản ứng lại xảy ra chuyện gì, thân thể đã bị sóng biển mãnh liệt xé rách chết trong biển. Những tu sĩ sống sót khác vội vàng ngự hồng hướng lên không chung, thần xác tái nhuận kinh hoàng nhìn sóng to khủng bố quay cuồng trên mặt biển, trong lòng kinh nghi bất định. Mà hai yêu thú cùng tần lạc ý gì bọn họ đối chiến một châu nguyên bản đã tuyệt vọng lại mừng rỡ ha ha, yêu hoàng đến đây. Nhân loại chết tiệt, yêu hoàng sẽ giết các ngươi không ai có thể thoát được. Ở trong tiếng chúng nó hưng phấn đắc ý gầm gư, một đạo bóng dáng thật lớn từ trong biển phong ra, thân thể thập phần to lớn, cả người bao phủ bộ lông màu bạc, từng sợi lóe ra quang mang chói mắt, đầu nó giống kỳ lân, thân giống như sư tử, tứ chi giống như long chảo, toàn thân tản ra hơi thở khủng bố đến cực điểm. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực xông lên giữa không trung, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo điện quang màu tím, hai đạo đạo điện quang cực kỳ khủng bố, người bị điện quang bắn trúng nháy mắt biến thành tro tàn trong đó bao gồm không ít tu sĩ ngọc phủ, con kiến nhân loại. Nó lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, lại truyền ra rất xa, chui vào trong thai chúng tu sĩ, như bị người dùng từng đau một làng chỉ, cực kỳ khó chịu, có tu sĩ tu vi thấp, không chịu nổi cô sóng âm này công kích, trực tiếp thất khiếu đổ máu. Yêu hoàng cứu chúng ta. Hai yêu thú bị tịch diệt thắp cùng âm dương kính vây khốn, mắt thấy sở giật phong dùng thiền tâm thần tiễn cùng móng vuốt của hắc đế sắp dừng trên người chính mình. Không khỏi khẩn trương, vội vàng hướng yêu hoàng cầu cứu. Frank, đồng tử hắc đế co rụt lại, một trường đem nó trục chết, đoạt yêu đang nó trưởng tên của sở giận phong cũng bắn ra ngoài, thân thể con yêu thú khác nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. Nhân loại chết tiệt giám động thử trước mặt bản hoàng. Ánh mắt yêu hoàng lẻ ra hảo quang yêu dị hiếp lại, trong mắt là lửa giận không giấu được, sau đó đằng vân giá vũ, hướng về phía bảo làm chiến thuyền phóng lại đây. Các trưởng môn nghe được tiếng hô phía sau, trực giác không thích hợp, vội vàng quay lại, vừa lúc nhìn đến yêu hoàng cả người tản ra hơi thở khủng đuổi theo mấy người tần lạc y quát quắt trói hai một tiếng, thân thể tật như tia chớp phóng lại đây. Thánh tử đứng trong đám người nhìn yêu hoàng hướng về phía tần lạc y mà đi, con người nguyên bản mỉm cười đột nhiên biến đổi nếu yêu hoàng xuất thủ, tần lạc y gì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. mau ngăn nó lại. Hắn hướng về phía thanh y y hay giả đứng thẳng bên cạnh nói, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút kinh hoàng trên mặt lại kỳ dị không có chút biểu tình. Thánh tử vì cái gì? Mâu quăng thanh y y hay giả trận lõe, có chút giật mình nhìn hắn, tần lạc y y cùng của hai dị thú của nàng quá mức lợi hại, giết chết chúng nó không phải vừa lúc sau. Còn có đoan mục trường thanh cũng ở đây, phượng phi ly cũng ở đây, nghe nói sở giật phong kia là đệ tử đích truyền của tần gia. Vừa lúc thừa dịp hiện tại giải quyết một lần, về sau sẽ bớt đi cho chúng ta rất nhiều sự tình thánh chú biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Đặc biệt lúc này đây kéo động yêu thú tập kích đồng lai tiên đảo, bọn họ hao phi không ít nhân lực vật lực, nhưng không có thu hoạch gì có thể giết chết thiên tài gia tộc trẻ tuổi đồng lứa, có lẽ sẽ làm cho lửa giận của thánh chủ dập tắt không ít. Muốn giết nhóm hắn có rất nhiều cơ hội, tần lạc ý ta muốn nàng còn sống. Tử ý kia nam tử bị hắn gọi là thánh tử ánh mắt không chấp nhìn tần lạc y gì ở giữa không trùng, mâu quang thâm thúy khó lường, trong mắt đã hiện lên một chút sát ý nồng đậm. Tông đại nhân còn muốn nói gì nữa, há miệng thở dốc cuối cùng cũng không nói ra, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ, bất quá không niệm được mấy chữ, đột nhiên không trùng xuất hiện một đạo bóng dáng bạch sắc tuấn dở, lấy tốc độ bất khả tương nghị, trong nháy mắt chắn trước mặt tần lạc ý gì. Yêu hoàng khủng bố đánh út lại, Tần lạc y đi ngự bảo làm chiến thuyền ném thần hành phụ ra, ở trong ánh mắt mọi người khẩn trương lo lắng, tốc độ bảo làm chiến thuyền đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, nháy mắt lao ra mấy ngàn thước, từ trong tay yêu hoàng chạy thoát đi. Vừa ném một kích trí mệnh, liền nhìn đến bạch y đi hề nam tử quen thuộc che phía trước chính mình, phượng mâu tần lạc y đi phút chốc sáng ngời, trong mắt lóe ra quang mang kinh hỉ, khóe môi kiểu diễm nhịn không được nhẹ nhàng cong lên. Bạch y đi hề. Hai tròng mắt bạch đi thâm thúy sáng như sao trời, đứng trên không trùng, và áo bay bay, dung nhan tuấn giật như trích tiên, giữa thần sắc thong rong tự nhiên, mang theo lạnh nhạt cùng mở ảo nói không nên lời, đối mặt với ánh mắt yêu hoàng khủng bố có thể hóa thành vũ khí giết người lợi hại, trên mặt hắn không có chút thần sắc e ngại. Các trưởng môn chạy gấp tới, đám người la sư tổ mắt thấy tần lạc y y hề ngự bảo làm chiến thuyền nhanh nhẹn chạy thoát đi, bạch y lại đúng lúc xuất hiện chặn yêu hoàng tiếp tục truy kích. Trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bất quá tốc độ ngự hồng vẫn không giảm bớt, nhanh chóng dừng ở phụ cận yêu hoàng, bất động thanh sắc chiêm cứ vị trí tiến công có lợi. Ngươi ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Yêu hoàng nhìn đến bạch thi ghê, nguyên bản bộ dáng não nghệ không ai bị nổi phút chốc biến đổi, thần sắc xanh mét thì thảo. Chính là nam nhân này, có hóa thành cho nó cũng nhận ra được. Một năm nay hắn ta đơn độc ở hải vực nó thống ngự hoành hành vô kỵ, giết không ít tài tướng đắc lực. Còn đào rất nhiều bảo bối trong biển của nó Lời này hẳn là ta nên hỏi ngươi Tại sao ngươi lại ở chỗ này Bạch đi lạnh lùng nói Con ngươi đen có hẳn quang sắc bén chợt lẽ rồi biến mất Hảo hảo ngốc ở hải lý làm bá chủ của ngươi Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng Dám lên trên đất bằng làm loạn Hôm nay ta không tha cho ngươi Cảm giác được sát khí trên người hắn nồng đậm Đồng tử yêu hoàng mạnh mẽ co dù lại Sắc mặt trở nên tái nhợt Cũng không nói tiếp Đột nhiên xoay người bỏ chạy bạch y lì hề khủng bố, nó sớm kiến thức qua. Tần lạc y lì giật mình không thôi. Bởi vì liên quan tới tần lạc y lì chúng tu sĩ trên đồng lai tiên đảo đối với bạch y lì cũng không xa lạ. Chuyện lúc trước tần lạc y lì vì bạch y lì ném trăm vạn hoàng kim, cho tới bây giờ trong trà lâu tử quán, rất nhiều người vừa nói đến việc này còn kích động không thôi. Thời điểm tần lạc y lì bế quan. Đại Hắc cùng Hắc Đế đi theo bạch di hành tẩu khắp nơi trên bồng lai tiên đảo, thường xuyên ghé thăm các thạch phường lớn, đặc biệt tương gia thạch phường Đại Hắc cùng Hắc Đế thân thủ bất phàm, chỉ là bọn họ cơ hồ không gặp hắn tự mình động thủ, hơn nữa đồn đái lúc trước, thậm chí rất nhiều người còn tưởng rằng hai dị thú do tần lạc y cố ý phái ra vào hộ hắn. Một người cứ như vậy, còn là người mất trí nhớ, cư nhiên vừa lộ diện, khiến cho yêu hoàng sợ tới mức bỏ chạy, như thế nào không khiến cho mọi người khiếp sợ Ánh mắt bọn họ nhìn về phía bạch đi thì trở nên vô cùng nóng rực. Tại sao có thể như vậy? Tông vô ảnh đứng bên người tử y thì thánh tử trở mắt há hốt mộn, cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Yêu hoàng A, là bá chủ chân chính của phiến hải vực này, thập lục ra yêu thú khủng bố. Bọn họ hao hết tâm lực mới miễn cưỡng tạm thời không chế được yêu hoàng. Nhìn thấy bạch đi thì nàm tử không hề có một chút khí thế hoàng giả cường đại, chưa đánh một chiêu liền chạy chối chết. Thánh tử mím chặt bạc Mâu quang tối đen sắc bén vô cùng thâm trầm, ánh mắt không chấp nhìn bạch dì dì Bạch dì dì nhìn chầm chầm thân ảnh yêu hoàng đào tẩu, dưới chân vừa động, rất nhanh đuổi theo. Thiếu chút nữa, tần lạc y thiếu chút nữa đã bị con yêu thú này đuổi theo, chết trên tay nó, nếu hắn đến muộn một lát, nói không chừng sẽ không còn nhìn thấy nàng nữa. Lần trước hắn tha cho nó một mạng, thiếu chút nữa mang đến thai ương ngập đầu cho tần lạc dì tính mạng con súc sinh này không thể lưu lại sát ý trong mắt hắn càng đậm Bạch Di Lệ, ngươi cẩn thận một chút." Tân Lạc Di Lệ gặp Bạch Di Lệ một mình đuổi theo, không khỏi thập phần lo lắng, tuy rằng Bạch Di Lệ cường đại, nhưng con yêu hoàng kia cũng không yếu. Nàng ngự chiến thuyền đuổi theo, đuổi không qua xa, thân ảnh yêu hoàng cùng Bạch Di Lệ đã sớm biến mất không còn bóng dáng tăng hơi, làm sao còn đuổi được. Đúng lúc này, trên mặt biển nổi lên sóng gió kịch liệt lần nữa, khi yêu hoàng xuất hiện, sóng biển thật lớn ngập trời cuốn không ít tu sĩ tiến vào hải lý. Mà chiến thuyền nguyên bản ở trong biển tức thì bị tung lên mặt biển, bị hủy gần 1 3. Lúc này truyền tống trận pháp không có người quản lý, có vô số yêu thú theo truyền tống bị truyền tống lại đây. Trong đó có vài con thập tứ gia yêu thú. Giết! Tiếng giết rung trời trên mặt biển, chiến đấu lại kịch liệt. Yêu hoàng chạy chối chết, sĩ khi yêu thú vừa mới đại trấn đều hoảng sợ không thôi, thập tứ gia yêu thú càng chạy chối chết. Chỉ còn lại thập tam gia yêu thú thậm chí là phẩm gia yêu thú càng thấp bị chúng tu sĩ nhân loại vây công, nguyên bản chúng nó đều tồn tại tâm tư muốn chạy trốn, nhìn lại có càng nhiều đồng bạn đến đây, trong lòng không khỏi phân định. Sở giật phong cầm thiên tâm thần tiễn từ bên trong chiến thuyền phóng ra ngoài, cùng yêu thú chém giết một chỗ phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh cũng phóng ra ngoài. Tân lạc y vẫn đang điều khiển bảo làm chiến thuyền, ở bên cạnh người nàng, có thanh y khôi lỗi còn có đại hắc cùng hắc đế cùng nhau bảo vệ, lũ yêu thú nhìn đến một hàng các nàng, trong lòng sợ hãi không thôi, rất nhiều yêu thú ở thời điểm các nàng còn chưa vọt tới bên người, vội vàng tránh ra trước. Lũ yêu thú mới từ truyền tống trận bị truyền tống tới không biết rằng các nàng lợi hại, có mấy con thập nhị ra yêu thú vọt lại đây, giống giận dít gào muốn xé nát các nàng, kết quả trong giây lát liền lại bị đại hắc cùng hắc đế liên thủ đem chúng nó chụp thành thịt nát. Có một bộ phận tu sĩ tử phủ liên thủ đối phó thập tứ gia yêu thú vừa bị truyền tông tới, các trưởng môn cùng la sư tổ khống chế chiến thuyền bị yêu hoàng đánh một kích thật mạnh, bị hủy gần 1/3 lại chìm vào trong biển lần nữa, tự mình dẫn người đi hủy truyền tông trợ. Tân lạc y gì ngự bảo làm chiến thuyền, theo sát sau đổi theo. Mùi máu tươi trong nước biển cực nồng đậm, nơi nơi phập phiền thi thể yêu thú, còn có rất nhiều tản chi đức đoạn của tu sĩ, dọc theo đường đi cũng đụng tới không ít yêu thú tập kích. Bảo Lam chiến thuyền đánh đầu thang đó không gì cả nổi, lại có đại hắc cùng hắc đế cường hãn, rất nhanh tìm đến nơi thiết trí truyền tống trận ở khe sâu. Trong khe sâu có càng nhiều yêu thú. Có rất nhiều tu sĩ đang cùng bọn họ kịch chiến một chỗ, tu sĩ có thể xuống đến nơi đây, tu vi đều cực kỳ cường đại. Chiến thuyền viễn cổ bị vì gần 1 3, sức chiến đấu giảm lớn, cùng yêu thú chiến đấu lâm vào ràng co, hơn nữa yêu thú đều biết chiến thuyền lợi hại. Rất nhiều yêu thú lợi hại liên thủ ngăn cản chiến thuyền hướng tới gần tận cùng bên trong. Trong lòng tân lạc y gì vừa động, lặng lẽ đem bảo làm chiến thuyền thu lên, sau đó cùng đại hắc, hắc đế nhanh chóng hướng tận cùng bên trong tiến bảo. Sau một lát, cư nhiên thuận lợi tiến nhập tận cùng bên trong, thấy được ký hiệu lấy ra, không ngừng có yêu thú chuyển tống tới. Tìm một địa phương tương đối ẩn nấp, ý niệm vừa động, nàng triệu bảo làm chiến thuyền ra lần nữa. Tiếp đón đại hắc cùng hắc đế đi vào hào quang bảo làm chiến thuyền quá mức chói mắt, cho dù bọn họ ở trong khe sâu thử cấn ấp, cũng rất nhanh có yêu thú phát hiện các nàng tồn tại, giít gào đánh tới. Huy áp đại hắc cùng hắc đế cường đại không hề giữ lại phóng xuất ra, đối với lũ yêu thú tản nhẫn hạ sát thủ, thoáng chốc có vài con yêu thú ngã xuống. Tay thanh y khôi lỗi cầm cản côn trùng, không ngừng phát ra sóng âm công kích. Yêu thú tu vi hơi thấp dưới một trận sóng âm công kích cường đại bắt đầu thất khiếu đổ máu. Tần lạc y lìa nắm chặt thời gian, đem miệng pháo chiến thuyền nhắm ngay truyền tống trận, đạn linh lực còn có đạn pháo tự chế bắn liên tiếp ra ngoài. Sư phụ bọn họ từng nghiên cứu qua truyền tống trận nhiều ngày, mặc dù không nghiên cứu thấu triệt hoàn toàn, cũng tìm ra chỗ mắt trận. Lúc này nàng muốn hủy truyền tống trận, nên mỗi một pháo đều tấn công hướng tới vị trí mắt trận. Giết! Lũ yêu thú nổi cơn điên. Đều hướng tới bảo lam chiến thuyền đánh tới, mà không chỉ yêu thú lúc trước không phát hiện bọn họ đã đến, cho dù là các trưởng môn bọn họ cũng không nhận thấy được tần lạc y y điều khiển bảo lam chiến thuyền vọt vào tận cùng bên trong. Ai, lá gan tiểu nha đầu này quá lớn. La sư tổ nhịn xuống xúc động vô chán, đối với yêu thú xuống tay ác liệt hơn. Ổ sơn cũng giật mình không thôi. Thực sự không nghĩ tới vài năm không gặp, tu vi tần lạc y y đã đến Ngọc Phủ Trung Giai. Yêu thú nổi cơn điên, toàn bộ vọt trở về, chúng ta tiến lên, bằng không các nàng sẽ nguy hiểm. hắn trầm giọng nói, trong mắt sát khí nóng rực. Các trưởng môn lo lắng không thôi, ba người trực tiếp mang theo tu sĩ, nhảy ra khỏi chiến thuyền, mở một đường máu, hướng về phía tần lạc y gì mà đi. Vâng! Đột nhiên, một tiếng vang kinh thiên động địa, truyền tống trận bị hủy diệt mạnh mẽ, trong sơn động huyết nụt bay Tứ tung, bạch quang ngập trời, khói đặc tràn ngập không nhìn thấy bóng dáng của bảo làm chiến thuyền cùng tần lạc ý hề. Ngao! Hơn nữa truyền tống trận bị hủy diệt mạnh mẽ, dẫn phát ký hiệu trận pháp không khống chế được, lực sát thương khủng bố từ bên trong phát ra, nháy mắt đem yêu thú trong phạm vi vài trăm thức giết chết sạch sẽ. Một hàng cắt trưởng môn vừa vặn vọt tới bên cạnh nơi nổ mạnh, la sư tổ phản ứng nhanh nhất, thấy tình thế không đúng, hai tay chém thật mạnh ra, đem hai đệ tử chính mình chụp bay về phía sau mà chính hắn cũng bị dư chấn nổ mạnh công kích, quăng ngã ra gần trăm thức mới dừng lại, miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người lại rách nát, dâu cũng không còn, mặt mày hồng hào trở nên cháy đen một mảnh. nha đầu, hắn bị trọng thương, bất chấp xem xét thương thế chính mình, thần xác vô cùng lo lắng nhìn hào quang chói mắt, căn bản không thể tới gần cửa động. Các trưởng môn cùng sư đệ ổ sơn bị la sư tổ đánh ra ngoài trước tiên, không bị thương nhưng thần sắc hai người đều thập phần đau đớn. Giết đám súc sinh nào, vì tần cô nương báo thủ. Vì đạo hưu chết đi báo thủ. Tu sĩ trong động thấy một màn như vậy, biết tần lạc y cùng hai dị thú của nàng không khả năng còn sống. Thần sắc bi phẫn không thôi, triệu phủ đệ cùng pháp khí ra, hung hà nhở công kích lũ yêu thú may mắn còn tồn tại. Trận pháp bị hủy, đám yêu thú không thể tiếp viện, bị chúng tu sĩ bi phẫn bây công, nhanh chóng hạ xuống thế hạ phòng bị chém giết hơn 10 con. Yêu thú khác tâm sinh sợ hãi, bắt đầu tìm kiếm đường lui, lao ra khỏi sơn động muốn đào tẩu, mọi người sớm giết đỏ cả mắt, đem cửa động phá hỏng, phải đem đám yêu thú tiêu diệt trong này, vì tần lạc ý nghi báo thủ. Toàn bộ yêu thú trong động bị chúng tu sĩ bị phấn liên thủ giết chết, quang mang chuyển tống trận nổ mạnh rốt cục tối xuống, khói khói đặc cũng dần dần tán đi. Trong động một mảnh bừa bãi, huyết nhục đầy đất. Mặt các trưởng môn không chút thay đổi. Mâu quang vô cùng đau xót tiêu xái đi vào, lưng lại cứng đờ lợi hại, bàn tay trong tay háo nắm chặt thành quyền. Nhà đầu A. La sư tổ ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt tối đen như có ánh sáng trong suốt chất động, hắn cũng nhấc chân hướng bên trong đi đến. Ổ sơn im lặng đi theo phía sau bọn họ đám người ngụy trưởng lao phiêu miểu tông cũng mang vẻ mặt bi thương đi theo vào. Lạc sát. Trong động đột nhiên xuất hiện một tiếng dị vang, thi thể yêu thú đầy trời rung động lên. Tựa hồ có cái gì muốn chui ra? Tâm thần mọi người đều e ngại căng thẳng. Trong lòng các trưởng môn dùng mình, lập tức tựa như nghĩ đến cái gì? Hai mắt phút chốc sáng ngời, ánh mắt gắt gao nhìn tòa núi thi thể kia rung động rất nhỏ, ánh mắt la sư tổ cũng phút chốc trứng lớn. Toàn bộ tinh thần ổ sơn đề phòng chẳng lẽ chỗ này có yêu thú còn sống sao? Thực sự có yêu thú còn sống, thực lực phải cường đại bao nhiêu, mới có thể tồn tại trong trận nổ mạnh khủng bố vừa rồi. Lạc sát Lạc sát, thanh âm kia càng nóng nảy, tòa núi thi thể cháy đen cũng rung động lợi hại hơn rất nhiều tu sĩ không chấp mắt nhìn nơi đó, trong tay nắm chặt pháp khí trường kiếm, chuẩn bị có yếu thú đi ra, lập tức đi lên công kích. Phanh, tòa núi thi thể đột nhiên đổ xuống, một đoàn tẩm máu tươi từ bên trong chui ra, ở bên trong huyết sắc đỏ tươi, tựa hồ có hào quăng màu làm chói mắt xẹt qua. Hô, cuối cùng cũng đi ra, thanh âm như chuông bạc. Mang theo hán giận thẳng nhiên, ở trong sơn động tĩnh lặng đột nhiên văng lên. Bảo Lam chiến thuyền. Trời, là tần cô nương. Các nàng không có việc gì. Thật tốt quá, ha ha. Sau một lát tĩnh lặng, chúng tu sĩ hoan hô lên. La sư tổ ba bước thành hai bước chạy đến bên cạnh Bảo Lam chiến thuyền, cũng cười ha ha. Hán theo thói quen tính đưa tay muốn bước dâu, nhưng không thể nào chạm vào trong dâu. Lúc này mới nhớ tới dâu chính mình bị hủy. Tân y từ bên trong bảo làm chiến thuyền chui ra, sợi tóc quần áo không có một tia bất loạn, con mắt sáng liễm Diễm lộng lấy. Đại hắc cùng hắc đế cũng phóng ra. Ánh mắt nhìn về phía vô số khối thi thể chung quanh. Đáng tiếc bị hủy quá mức hoàn toàn, ngay cả yêu đàn cũng không có. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Các trưởng môn nhìn nàng, nợ nụ cười, ánh mắt so với di vãng càng thêm nhu hòa. Thật không thể tưởng tượng được. Ổ sơn thì thảo, tần lạc y sống sót hắn thật cao hứng, đối với bảo làm chiến thuyền kia lại càng tò mò, lực lượng nổ mạnh cường đại như vậy, bảo Lam chiến thuyền trở lại, tần lạc y cùng hai dị thú của nàng đều không có việc gì. La sư tổ cùng các trưởng môn nhận thấy được hắn nghi hoặc, nhìn nhau, bọn họ đều biết bảo làm chiến thuyền không có lực phòng ngự cường đại như vậy, tần lạc y cùng đại hắc, hắc đế sống sót, khẳng định không phải dựa vào bảo làm chiến thuyền, mà là cái vòng tay của nàng. Nguy trưởng lão cũng hiểu được. Chỉ là vòng tay quá mức địch thiền, bọn họ tự nhiên sẽ không nói ra. Hổ Sơn hiểu lầm là lực phòng ngự của Bảo Lam chiến thuyền cường đại cứu Tần Lạc Ý Những tu sĩ khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy như vậy cũng tốt. Vì mau chóng tiêu diệt yêu thú, các trưởng môn dặn dò Tần Lạc Ý vài câu phải cẩn thận, liền mang theo người xuất động. Số lượng yêu thú trên mặt biển đã ít đi rất nhiều, chỉ còn lại 5 con thập tứ gia yêu thú. Có tu sĩ cường đại từ dưới biển đi lên, hơn nửa canh giờ sau, yêu thú phủ cận đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Yêu thú có chút thông minh thấy tình thế không đúng, liền hướng biển sâu chạy tới, không ít tu sĩ đuổi theo. Tần lạc y không vội vã tìm yêu thú, nghĩ đến bạch y đơn độc đuổi theo yêu hoàng, không biết hiện tại thế nào. Nàng xuất linh hồn ngọc giản trên người ra, linh hồn ngọc giản hoàn hảo không tổn hao gì, biết bạch y không có chuyện gì, trong lòng Tân lạc y thoải mái không ít. Đưa mắt nhìn bốn phía, không nhìn đến thân ảnh hai sư huynh, cũng không nhìn đến sở giật phong tu sĩ tần gia cũng đang tìm hắn. Hai người tam sư huynh cùng tứ sư huynh vẻ mặt hương phấn nói chuyện, trên tay bận rộn ở rút gần một con thập tứ dai yêu thú, gần kiên cường dẻo dai vô cùng, là nguyên liệu luyện chế pháp khí tuyệt hảo tần lạc y đi qua, hướng bọn họ hỏi thăm hành tung mấy người phượng phi ly. Hắn cùng nhị sư huynh đuổi theo một con thập tứ dai yêu thú, thật sự không nhìn đến sở công tử. Quý huyền nói, Tân lạc y dưới theo phương hướng ngón tay tam sư huynh nhìn lại, yêu thú hướng nơi biển sâu đào tẩu, nàng hướng về phía hai người phất phất tay, liền chuẩn bị đi tìm bọn họ. Chúng ta đi cùng với ngươi. Quý huyền cùng dung vân hạc nhìn nhau, cười nói, yêu thú còn chưa rút gần hết bị bọn họ để vào trong chữ vật giới. Tân lạc y dưới cười phất tay nói không cần, liền mang theo đại hắc cùng hắc đế ngự hồng mà đi, trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Hiện tại tu vi Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc kém hơn nàng nhiều, đuổi không kịp tốc độ của nàng, chỉ phải từ bỏ, lại nhớ đến hai sư huynh cũng có một tịch diệt pháp, một âm dương kính, pháp khí kia vô cùng lợi hại, hẳn là không có gì nguy hiểm, liền không tiếp tục đuổi theo. Tân Lạc y phóng ra gần 50 vạn dặm, cũng không phát hiện tầm hơi hai sư huynh. Ngoài 50 vạn dặm hải vực nguy hiểm cực độ, hai sư huynh so với nàng còn biết rõ bên trong nguy hiểm, khẳng định sẽ không đi. Suy nghĩ một lát, Nàng lại quay trở về, bất quá lúc này đây nàng không phi qua không trùng, mà mang theo đại hắc cùng hắc đế, ngự bảo lang chiến thuyền, từ đáy biển quay lại. Cho tới bây giờ nàng chưa từ tới phiến hải vực này, so với hải vực Thông Cẩm Thành, địa hình đáy biển phiến hải vực này càng thêm phức tạp, dãy núi cao lớn cùng hang động ngang dọc đan xen, cũng có không ít xào huyết yêu thú thật lớn, bất quá giờ phút này những xảo huyết đó đều trống không. Đáy biển còn có không ít linh thực phẩm giai rất cao. Có chút gần xào huyệt yêu thú, nghĩ đến ngày thường đều có yêu thú ở trong này thủ hộ tần lạc ý ý lúc này gặp phải, tự nhiên không có khả năng buông tha, tiến lên mấy vạn giảm, bị nàng hái đi không ít thứ tốt. Đại hác hưng phấn không thôi, nó lôi kéo hác đế nhảy ra khỏi bảo làm chiến thuyền, bắt đầu cố tìm kiếm linh thực ở đáy biển không có yêu thú thủ hộ, mặc dù có chút phẩm giai thấp, nó cũng không quá xem trọng, nhưng có thể lấy đến phường thị đổi không ít bạc. Có bạc là có thể đổi thành đồ vật khác nhìn thấy thuận mắt. Đại hắc cùng hắc đế thân là dị thú. Cái mùi rất nhạy cảm. Nhiều đồ vật ở chỗ cực xa chúng nó đều có thể cảm giác được. Tần lạc y hình ngự bảo làm chiến thuyền đi theo phía sau bọn họ. Theo cố mùi kỳ dị cực nhạc, chúng nó nhảy xuống một khe sâu trên vên. Ở trong cốc 7 con tháng quẹo, lại chui vào hang động. Đột nhiên phía trước chuyển đến trận linh lực dao động tích liệt. Cùng với tiếng vang lớn của lực lượng kia cường đại, không giống yêu thú giống như tu sĩ nhân loại. Trong lòng Tần Lạc Y Liễu dùng mình, ngự bảo lam truyền nhanh chóng hướng bên trong Laudi, càng đi vào bên trong, càng ngày càng rộng mở. Ba đạo thân ảnh dây dưa đánh nhau cùng một chỗ ánh vào mi mắt thấy rõ ràng người đấu cùng một chỗ sau, Đại Hắc có chút giật mình hắc đế tựa tiểu phi tiếu liếc nhìn Tần Lạc Y một cái.